chương 159 Hoa Thần Mê Tình 4 Hoa Dĩ Mạc đang uống rượu uống rượu thì bên tai vang lên một nụ cười khẽ, lập tức có một hương thơm nhàn nhạt thổi qua, không quá nồng, cực kỳ dễ ngửi. Công tử thật nhiệt tình. Một giọng nói dịu dàng mang theo ý cười vang lên, nói xong thì liếc mắt về phía Hoa Dĩ Mạc y phục màu xanh phức qua cạnh bàn, chứ được mời nhìn lại tự tiện ngồi vào vị trí trống kế bên hoa dĩ mạc. Bát hoa dĩ mạc cũng không nâng lên, đem ly rượu rót vào trong miệng. Rượu nếp hoa này được điều chế từ 18 loại hoa mạch ra, dư vị đậm đà. Công tử uống như vậy, làm sao có thể cảm nhận được hương vị của rượu? đừng nói là do bạn hữu của công tử bị hỏng chốt tuyển đi cho nên trong lòng không thoải mái nha. Tay hoa dĩ mạc hơi dừng lại một chút. sao nào đã đúng rồi phải không? <cười> rốt cuộc hoa dĩ mạc cũng ngẩng đầu lên nghiêng đầu lạnh lùng nhìn sang bên cạnh. ta và ngươi có quen sao? Nữ tử ngồi bên cạnh mắt sáng lên, con người lưu chuyện giống như thi sơn vạn thủy, thử sắc kiều diễm như hoa. Lúc này đang khẽ mỉm cười làm cho khuôn mặt càng thêm ôn nhu sáng ngời. Vừa nhìn thấy thì sẽ có cảm giác này không thích hợp với không khí mỹ lệ ở hồng mì quán. Nhưng mà miệng cưỡng thì cũng có thể hòa hợp với hoàn cảnh chung quanh. Cả người thật sự khác biệt. Nếu không phải lúc này đang ở hồng mì quán thì dường như rất khó để người ta nghĩ đây là nữ tử thanh lầu. Một thân y phục vừa vặn, quần áo vô cùng thanh lệch, trái người lại tìm không ra một chút mỹ hoạt nào của nữ tử thanh lâu. Để nghe được Khoa Nhĩ Mạc nói cũng không tức giận, mặt mày rạng rỡ. Công <cười> tử đến hồng mỹ quán, không cần phải có quen biết. Ngươi xem vì bằng hữu tuấn tút của ngươi cũng đâu có quen biết gì với hồng chốt. Hoa dĩ mạc nghe được, nữ tử lại nhắc tới Tô Trần Nhi. Đấy mắt chợt lóe lên chút không hài lòng rồi biến mất, khóe môi lạnh lùng cong lên. Cũng đúng, mỗi ngày các người nhìn đón ngàn vàng khách lùi tới, tất nhiên không cần mấy chuyện quen biết. Mạch dù lời ngươi vừa nói không xui tay lắm, nhưng cũng không phải là sai sự thật. Công tự nói chuyện chứ không giống người khác, vô cùng thú vị. Người mới là người thú vị. Chạy tới đây ăn mắm sao? Lời lẽ ai vô định hót, nghe hoài cũng chán mà. Thỉnh thoảng nghe vài lời sắc bén từ công tử, không thể được sao. huống chi cũng không phải là xa sự thật. Tất nhiên ta nghe lọt tai. Hoa dĩ mạc hơi có chút bức đắc dĩ nhìn vẻ mặt mang theo ý cười của đối phương thì lại phát hiện. Mình không thể chán ghét nữa tự trước mặt này. Nên đành phải dài tầm mắt không muốn để ý tới nàng nữa. Sau đó tiếp tục cầm hữu rượu. Nhưng mà khi ngón tay sắp chạm được hũ rượu thì một bàn tay khác bỗng nhiên đưa tới dành cầm lấy hũ rượu với nàng. Thấy hoa dĩ mạng ngừng một chút, sau khi ngẩng đầu liền cầu mày. Ngữ tử lại làm như không nhìn thấy gì thẳng như cầm hũ rượu lên, Viễn ống tê áo rót cho hoa dĩ mạc đầy một ly, sau đó lại rót cho mình một ly. Khi dựng mắt nhìn thì phát hiện bộ mặt bất mãn của hoa dĩ mạng, nàng nở một nụ cười trạng rỡ, <cười> đã đến hồng mì quán này Làm sao có đạo lý Để khách tiền rót rượu như thế nào công tử không vui sao Rốt cột ngươi lại đây làm gì Công tử nghe nói thật hay nói dối Nói thật Hoa dĩ bạc nói xong Đưng tay đem rượu uống cạn Khi ly rượu vừa thấy đấy Thì đã nghe được tự kế bên cười nói <cười> ta và Hồng chút quan hệ không tốt lắm Hôm nay này lại xuất trướng Trong lòng không thoải mái Nhìn quanh một vòng lại có chút ngưỡng mộ Hồng chút Chỉ có công tử ta thấy thật khác Với những người khác Cho nên ta liền lại đây tìm công tử Không biết công tử cảm thấy Hồng chút và ta Ai hợp mắt hơn ai nếu công tử không muốn nói ai hợp mắt hơn thì không bằng nói xem ngươi cảm thấy ai chán ghét hơn như thế cũng được <cười> ánh mắt hoa dĩ mạc chậm rãi đánh giá nữ tử nên thấy đối phương cười như gió xuân sảng khoái vô cùng nhất thời ánh mắt lạnh lùng hơi hòa hoãn một chút đang dịu khẩu khí giống như nghĩ đến cái gì đột nhiên nói tên gì Rốt của công tử cũng chịu hỏi danh tính của tiểu nữ, vốn ta đang nghĩ mình sẽ không có cơ hội nói ra. Công tử gọi ta, Cam Lam là được. Hoa Diễm bạc giật mình. Này nhớ lại mới vừa rồi mình thoáng nhìn qua bảng xếp hoàng của quán. Cam Lam đúng là cái tên xếp sau học chút, không khỏi lên tiếng. Thì ra trước kia là hoa khôi của hồng mì quán. Đúng vậy. Có phải là hoa cải không? Hồng mì quán của các ngươi sẽ không lấy hoa dành hết chứ. Cũng được giống vậy. Cũng có vài người yêu thích dùng cái tên các loại cỏ. Tại sao lại là hoa cải? Loại hoa này cũng không phải là loài xuất chúng. Cái này... Mặc dù cam lam không xinh đẹp diễm lệ như mẫu đơn, cũng không duyên dáng được như thực dược, nhưng mà lại có thể vừa chịu được ré, vừa chịu được nóng, dễ dàng sinh dưỡng. Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là cảm thấy cái tên này dễ nghe. Nếu công tử đã đến hồng mỹ quán rồi, cần gì phải căng thẳng như vậy, không bằng tận hấn thả lỏng một chút, công tử không phải là người của Hoa Thành, đúng không? Hoa dĩ mạc lắc lắc đầu. Vậy thì càng phải quý trọng, lần sau sẽ có lẽ khó có cơ hội như thế này. Tài tác công tử cũng là người trong giang hồ, thật sự không thích hợp mang đầy tâm sự đâu. Ngươi cũng khéo ăn nói lắm. Tất nhiên, người chết quay thượng hoa khôi tiện nhiệm của hồng mì quán nha. Tô Trịnh Nhi không nói lời nào, nên đi theo Hồng Trúc xuyên qua một hành lang thật dài, cuối cùng dừng lại trước cửa một gian phòng. Liễu Công Tử mời vào Hồng Trúc đẩy cửa ra, làm tư thế mời, ý bảo Tô Trịnh Nhi đi vào. Tô Trịnh Nhi im lặng, Hồng Trúc do dự bước chân vào phòng, khoái môi Hồng Trúc cười khẽ đi theo vào phòng rất lớn thông thoáng phía trong bày trí một chiếc bàn trang điểm cùng giường ngủ tủ quần áo kế bên phía trước là một chiếc bàn để mộc cầm. giá sách trang trí hết sức lịch sự tao nhã có thể nhìn ra được họng chút làm hoa khôi được đãi ngộ vô cùng tốt đem mộc cầm đặt trên bàn các người đi ra ngoài đi một lối nhà sau thì hãy vào họng trúc phường phó với hai thị nữ phía sau dạ Hai người cũng không làm mất thời gian, nhẹ nhàng đem đàn đặt xuống, xoay người ra ngoài, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Hồng chúc nhìn hai người ra ngoài, sau đó chậm rãi đi đến chút bàn. đèn cúi xuống, động ngón tay nhẹ nhàng khảy qua dây đàn, ôm nhu như là đang vuốt ve tình nhân. Tôi truyền nhiên đứng một bên cũng không xen vào, chỉ trầm mặt nhìn Hồng chốt Mộc cầm là của một vị cố nhân lưu lại. Đàn có tên là Đoạn Niệm là do chính tay nàng ấy tự làm ra. đây có một phong cách riêng, liệu còn tự cảm thấy thế nào? Hồng Chúc bỗng nhiên mở miệng nói. Sau một lúc lâu, Đàn lúc Hồng Chúc nghĩ rằng tôi tuyệt nhiên sẽ không trả lời thì đối phương mới chậm rãi mở miệng. Tuy đài được làm từ một loại gỗ trân quý, dáng vẽ và phong cách là cổ xưa, cũng không tạo hình quá nhiều, có thể thấy được người chế tác ra đó không quan trọng bề ngoài cho lắm. Còn tiếng đàn thì không mềm mại du uyện giống như bình thường Âm thanh sắc bén lạnh lùng Đúng là rất khác biệt <cười> Vâng Quả thật như thế Liệu công tử quả như có tầm nhìn tốt Như vậy Liệu công tử có thích khúc nhạc không chút vừa tóc lúc nãy không Trốt cuộc Ngươi là ai Hồng Chúc cũng không lập tức trả lời, đang chậm rãi ngồi xuống phía trước mọc cầm, tay trái khẽ vuốt ve một bên của chiếc đàn. Trong phòng an tĩnh lại, tập mắt Tô Trình Nhi nhìn theo bàn tay Hồng Chúc, đặt lên dây đàn, ánh mắt bình tĩnh bỗng nhiên bị kìm hãm, đáy mắt lập tức trầm xuống. Đang vội tiếng lên từng bước, theo bản đang vương tay ra, đặt trên thương đàn. Hồng Chúc vẫn cười như trước, cũng không ghen, chỉ dường mắt nhìn Tô Trường Nhi. Cứ mạng Tô Trịnh Nhi chạm ngầm, đòn ngón tay chậm rãi bên trớn với khắc nhỏ nhỏ kia. Từng nét trưởng, từng đường vẽ, tuy rằng bị mờ sát có chút nhẫn nhùi, nhưng đại khái còn có thể phân biệt rõ ràng bức họa quen thuộc này là của ai. Một chữ liễu. Tô Trịnh di chậm rãi ngẩng đầu chống lại ánh mắt miễn cười của Hồng Trúc. Thích không? Cổ đàn lưu lại. Hồng Trúc ôm nhu nói. Tôi truyện như chậm rãi thu tay về đứng thẳng người, ánh mắt bình tĩnh trở lại, khi mở miệng thì thanh âm đã khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghe rốt cô là ai? Người không thể thử đoán được sao, tôi cô đương. Tôi chuyện nhi cũng không kinh ngạc khi đối phương gọi ra tên nàng, nàng nhíu mày nói. Người không có ý định giấu giếm thân phận là dẫn ta vào đây, không phải chỉ để ta nhìn mọc cằm của bà ấy. Tất nhiên là không phải, ta còn nợ nàng một ân tình, chỉ đặc biệt như vậy mà thôi. Vốn ta vẫn đang lo người chưa từng nghe qua khúc nhạc kia, lấy tính tình của ngươi cả không thể nào chịu đi theo ta, dù sao khi đèn rời đi thì cũng không có bè theo mọc cầm đầy. Lúc qua đời thì ngươi lại còn nhỏ, bức quá do ta lo xa. Ta từng nghe người khác tấu qua. Là tôi vị sao? Tôi Trọng Nhi khẽ ừ, ánh mắt mang theo chút hoài niệm. Đúng rồi, nàng nhớ là nàng đã nhiều lần được nghe khúc nhạc tương tự như vậy từ một căn phòng xa xa, nhưng mà điểm khác biệt chính là khúc nhạc nàng nghe không bị thương như vừa rồi. Sau khi cha qua đời, lúc nàng dọn dẹp lại thư phòng thì mới vô tình phát hiện một quĩa phổ nhạc. Khúc nhạc thứ nhất chính là khúc nàng nghe được, khúc nhạc do mẹ viết. Trải qua thời gian làm cho giấy phai màu đi rất nhiều. Cho đến khi đó tôi Trọng Nhi mới hiểu một chuyện. Cha hay tói lên khúc nhạc đó vì dở đến mẹ. <cười> thì ra là thế. Hồng chút thấp giọng thì thào, bỗng nhiên khóe môi tràn ra một nụ cười mềm mại bình thản Đến quay đầu sang nhìn tô trực di ánh mắt chậm rãi cẩn thận đánh giá qua gương mặt tuyệt sắc kia. Kỳ thật tôi dùng mạo hai người chỉ giống như có ba phần, như tự thái lại rất tư đồng. Tốt, tôi chừng gì nhất định phải quý trọng tính bản của mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người phải nhớ cho rõ, còn sống mới còn hy vọng. Tại sao? ta có lập trường của riêng mình cũng không thể nói nhiều với người. Hồng Trúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếng đàn quanh quận dễ nghe. Bất quá đừng nghĩ rằng các người giết chết a lượng thì có thể vô tư. Bất quá hắn chỉ là quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi. Ta có thể tìm được các ngươi, thứ ảnh lâu cũng có thể tìm được. Nếu các người đối đầu với thứ ảnh lâu, rất khó có thể có ngày yên ổn. bây bà bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, người đó tạm thời sẽ không động tính bệnh của ngươi. Nhưng mà cũng chỉ là ngươi mà thôi. Ý của ngươi là... Ta không có nói gì hết. Ta chỉ là hoa khôi học chút của Hồng bị quán, tối nay đánh đàn cho người nghe. Thời gian cũng không còn sớm, Hồng chút sẽ táo một khúc chia tay với công tử. Nói xong Hồng chút cúi đầu, chuyên tâm đặt tay lên đàn. tiếng đàn vang lên, tôi trực nhiên liền nhận ra đây là khúc gì. Khúc này chính là Thập diện Mai Phục. Một đế ngang sau, Tiếc đập cửa đúng hẹn vang lên. Vào đi hai thi nữ lúc nãy đẩy cửa vào, trong đó có một người nói: Hồng chúc cô nương, mama đang hối thúc người. Ta biết rồi. Liệu công tử xin thứ cho Hồng chúc có chút bẹp bỏi không tiện. Các ngươi thay ta đưa công tử đi xuống lầu đi. Dạ, Hồng chúc cô được Tô Trị Nhi thu hồi ánh mắt từ trên người Hồng chúc về, nàng gật đầu nhẹ giọng nói: Làm phiền. Nói xong liền bước ra cửa. Trước vừa bước ra cửa, một thanh âm cực nhỏ bỗng nhiên và lên bên tai Tô Trịnh Nhi. Mà họ sắp đến, hết thảy phải cẩn thận. Cước bộ Tô Trịnh Nhi gần một chút, trong lúc rẽ ra ngoài, khói mắt đảo qua học chút. Nói phương chỉ cúi đầu chuyên tâm vỗ về mọc cằm cũng không có gì khác thường, mà trong chớp doán thương ảnh đã biến mất trong tạp mắt Tô Trịnh Nhi, chỉ có tiếng rèn xa xôi không dứt. Tô Trịnh Nhi có chút nằm chiều cuối đầu, cước bộ cũng không vì thế mà nhanh hơn. Chương 160 Hoa thành mê tình đâm Hai thị nữ du thuận Những tôn trình nhi một thân nam trang Đi theo con đường cũ trở lại quán Chỉ trong chốc lát thì đã tới bên ngoài Đại đường của hồng mì quán Cầm tự tới rồi Nếu không có gì phân phó nữa Vậy hai ta lui xuống trước Trong đó có một người hơi lớn tuổi Một chút hướng tôn trình nhi nói Được đi đi Tô Trịnh Nhi gật đầu tự mình bước ra hành lang đi vào nội đường. Lời nói triêu đùa thì thầm xung quanh và lên bên tay Tô Trịnh Nhi. Tắm mắt nàng nhìn một vòng thì thấy mọi người đang vui vẻ cười đói. Có mụy hoa nhẹ nhạt bay lượn trong không khí, hòa lẫn với hương thơm dịu dàng trên người nữ nhân. Tất cả hình ảnh đều càng thêm ái mộ nhưng không hề phạm tụng chút nào. Không biết khi nào trên đài đã ngồi ngang ngắn một nữ tử, nàng cúi đầu chuyên tâm gãy đàn. Mềm mại không yếu đuối, trông trẻo không mờ nhạt. Làm bọc không khí càng thêm say mê. Tất cả những cảnh tượng này bức quá chỉ làm Tô Trịnh Nhi nhanh liếc mắt qua một vòng. Trên mặt vẫn là biểu cảnh bình tĩnh thăm trầm. Khi đi qua trước đài, bước chân Tô Trịnh Nhi mới sợ lại. trong dây mắt có gợn sóng lướt qua. Trong tập mắt đèn, hoa dĩ mạc một thân bạch y vẫn ngồi ở chỗ cũ như trước. Nhưng bây giờ không chỉ có một mình đèn ngồi phía bên phải hoa dĩ mạng là một nữ tử y phục màu xanh bộ dạng lười biến, mái tóc đen tùy ý xõa ở sau lưng và sợi tóc mai rượu xuống hai bên lộ ra vành tay trắng đoạn. Lúc này nữ tử đang cầm hũ trụ nhẹ nhàng rót vào chiếc ly hoa dĩ bạc đang cầm trên tay. Cả hai đang nói gì đó không thể nghe. Một lá sau thì nhẹ nhàng bưng ly rượu lên uống khóe môi cong cong. Môi đỏ mọng khép mở từ xa có thể nhìn thấy sự mặt xinh đẹp của nàng. Ngày lúc đó hoa dĩ mạc cũng mỉm cười, âm thanh ồn ào cũng không biết hai người nói gì. Cánh tay nữ tưởng ban đầu chống cạnh bàn, bây giờ lại thân thủ đại cánh tay hoa dĩ mạc. Cả người cũng hơi khom về trước, phương tay ra, đem ly rượu đưa tới chút mặt hoa dĩ mạc. Bộ dạng mỉm cười xinh đẹp. Hình ảnh như vậy hoa lẫn trong không khí của hồng bị quán, tức ghi làm người ta cảm thấy có chút bất đồng. Bất đồng chính là đâm tử bạch y kia, chính là người mà Tô Trịnh Nhi quen thuộc nhất. Nhìn như vậy một chút, Tô Trịnh Nhi đã bước tiếp về phía trước đi đến chỗ hai người. công tử cũng không chịu cho Cam Lam mặc mũi, thật là... Bất quá cũng chỉ nửa ly rượu, không thể uống sao. Đến hồng mị quán mà vẫn ra vẻ là liễu hạ huệ, đừng nói là vị thê tử ở nhà mà thủ thân như ngọc nha. Trải qua tán gẫu, Hoa Dĩ Mạc đã tham gia một chút tính tình Cam Lam, biết được nàng đang có ý trêu chọc mình bởi vậy chỉ mỉm cười cúi đầu uống nửa ly rượu trước mặt những mì đói. Ngươi chỉ đưa ta nửa ly rượu xem ra thật không đáng giá để ta bỏ qua chuyện thủ thân như ngọc. Cũng không phải như ngươi nghĩ trong hồng mị quán này mỗi ngày cam lam gặp không biết bao nhiêu công tử vừa mắt mà nói cảm thấy hân thú thì tự nhiên sẽ kính rượu nửa ly không biết lý do để có lọt tay công tử hay không? về sao? Tại sao phải là nửa ly? <cười> Cam Lam bán mình cho hồng mỹ quán Tất nhiên nên vì những công tử phong lưu Giữ lại nửa trái tim Không thể dưng lên trọn vẹn được Tựa như nửa ly rượu này Nếu không bị thương nhiều đàm thưởng như vậy Sao Cam Lam lại có thể dựng tâm được chứ? Vốn tính tịch Hoa Dĩ Mạc hay để ý Mặc dù chỉ ngồi chung với Cam Lam có một lá Nhưng lại thấy tính cách nàng Rất hợp sở thích của mình Đối với người luôn thích làm khó người khác như Hoa Dĩ Mạc mà nói, thực ra vô cùng khó có bằng hữu. Giao giải thích như vậy nhưng không được liền cười ra tiếng sản khoái đưa tay tiếp ly trường giữa không trung Nhưng mà khi ngón tay Hoa Dĩ Mạc vừa chạm được ly trường bỗng nhiên cảm nhận được một tầm mắt quen thuộc, làm ra không khỏi dừng tay một chút theo bản năng ngẩng đầu lên. thân ảnh Tô Trịnh Nhi ánh phạo bị mắc. Hoa Dĩ Mạc đang muốn mở miệng gọi Trịnh Nhi thì đột nhiên nhớ tới, hai người đều là một thân nam trang cam lam lại ở đây vội vàng á khẩu tốt chuyện nhiên trong y phục màu đen chậm rãi đi đến trước bàn của hoa dĩ mạc cúi đầu bất động thần sắc đảo qua ly rượu trong tay hoa dĩ mạc sau đó ánh mắt nhìn trên gương mặt cam lam trùng hợp đối diện với ánh mắt đối phương cam lam nhìn công tử có gương mặt tuấn tú xuất chúng trước mắt mình khóe môi xả ra chút ý cười thì ra liệu công tử đã trở lại không biết tiếng đàn của hoa khôi hồng mỹ quán chúng ta như thế nào có lọt tai công tử không? Hồng chút cô đưa đèn trước khá, tại hà học thức sơ thiện không dám phê bình. Không sao, liễu công tử thích là được rồi. Tài đánh đàn của hồng chút ở hồng mỹ quán này thập phật xuất chúng, người ta dọa giống liễu công tử đây tất nhiên thích hợp ngay một khúc nhạc của đàn. ngay cả băng hữu của liễu công tử cũng thật hơn người. Ánh mắt tô truyện gì hơi căng thẳng, bộ lát sau mới khẽ ử giọng hòa hoãn nói: Không có rầy cô đương nữa, thời gian không còn sớm, đi thôi. Khoa dĩ mạng gật gật đầu vừa chống bàn muốn đứng lên, thì có một bàn tay bỗng nhiên đặt trên bàn tay của nàng, hai cặp mắt đồng thời dừng ở trên bàn. Có phải công tử đã quên chuyện gì rồi không? Cam Lam ngửa đầu nhịn hoa diễm mạc cười đến thập phần xinh đẹp, đồng thời ngón trỏ gõ gõ nửa ly rượu trên bàn. Tô Triệt Nhi đứng một bên nhìn thấy không thể không nhíu mày, nơi nhìn hai bàn tay chồng nhau trên mặt bàn, ánh mắt đông cứng một chút. Hoa diễm mạc ngẩng ra sau đó liền phản ứng lại lập tức rút bàn tay ra khỏi tay Cam Lam, mở miệng cúi đầu cười nói: đa tài Cam Lam cô đương nhắc nhở nói xong chậm rãi thân thủ bưng nửa ly rượu vừa trồi lên, nửa ly rượu hồng hương hoa nhường trước trên miệng ly còn giữ một chút hư khí độc đáo. Tay phải tam lam chống đầu khóe môi mang theo nụ cười nhìn chăm chú hoa diễm mạ. nhìn thấy hoa diễm mạ cúi đầu ly rượu trong tay giơ lên trước mắt, đang muốn uống thì có một bàn tay trắng nõn bọc nhiên cản lại tay nàng. tầm mắt hoa diễm mạc và tam lam đều dừng trên sắc mặt bình tĩnh của tôn trịnh nhi. thấy thế hoa diễm mạc nhớ mày cũng không nói gì đang chỉ nhìn Tô triển nhi chờ nàng mở miệng. Sau một lúc lâu Tô triển nhi mới nhấp môi thử sắc trong mắt thâm thúy gằn từng chữ. Uống rượu hỏng việc. vừa nói ra lập tức có tiếng cười khẽ vang lên. <cười> Liễu công tử bất quá chỉ có nửa ly rượu thôi, không lỡ việc được đâu. Hoa dĩ mạc nghe vậy công khóe môi, ý vị thăm trường nhìn Tô Triệt Nhi liếc bắt một cái. Tô Triệt Nhi cúi đầu nhìn phía cam lam, thản nhiên đói. Dù đây tác dụng chạm như rất bệnh, làm sao không ảnh hưởng được? Liệu công tử lo lắng hơi quá rồi? Tổ lượng hoa công tử vô cùng tốt, tất nhiên là không ngại. Cho dù tổ lượng tốt thì cũng có giới hạn. Cô đứa là người của hồng bị quán, cũng nên hiểu, chuyện uống rượu là chuyện không thể ép. Liệu công tử đã quá lời rồi, làm sao cam lam dám ép rượu ai chứ? Bất quá chỉ cao hứng với hoa công tử chút thôi. Nhưng mà nếu liệu công tử quý không muốn vậy, thì cam lam cũng không làm khó. Còn nửa ly rượu này, tốt nhất nên để tự cam lam uống cho xong. Đói xong Cam Lam thân thủ nhẹ nhàng đoạn lấy ly rượu trong tay hòa diễn mạc, sau đó lấy trở về. Tiếng đoán vừa nhất lập tức dốc cạn ly rượu, thần sắc trong mắt Tô trực Nhi lại dao động một chút, trầm mặt không nói gì. Liệu công tử vừa lòng rồi chứ? Mặc dù chỉ nói chuyện với công tử mới một lát nhưng lại làm Cam Lam rất vui vẻ, đừng quên tiểu nữ tử nha. Vậy muốn quên cũng không được, Cam Lam còn nương thật khiêm tốn. <cười> Cảm ơn công tử nói thật hay Tôi thấy liệu công tử đã có chút sốt ruột Cam Lam sẽ không quái rầy các người nữa Hai vị công tử Đi thông thả Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh Hoa Nhĩ Mạc Cùng Tôn Trực Nhi biến mất ngoài cửa Thì Cam Lam mới quay lại Ý cười trên mặt càng nhiều Hai người thật thú vị khi cả hai bước ra hòng bị quán, bên ngoài cũng đã tối người trên đường cũng thừa thớt dần đi được một đoạn hoa nhĩ mạc mới lên tiếng đem vợ trầm mặc từ nãy giờ trong lời nói vẫn mang theo ý cười như trước sao Trần Nhi không nói lời nào có vẻ tâm tình người cũng không tệ thật nhiên đây là ai Trần Nhi đang nói làm làm sao Sao ngươi lại ngồi chung một chỗ phía đèn? Trời Nhi xuất sắc như vậy Là được hoa khôi đặc biệt lựa chọn Thế cũng chỉ có thể tìm chút lạc thú Giết thời gian Nghe hoa dĩ mạc nói Tô Trịnh Nhi bỗng nhiên dừng chân một chút Nghe nào nhìn đối phương mạnh nhíu lại Nhìn như vậy một hồi Tô trực Nhi mới bắt đầu bước tiếp Ngữ khí ghi gờ nói Ngươi định uống Nửa ly rượu vừa rồi thật sao? Có gì không thể Nhưng mà Trần Nhi lại tái gan cản Thực sự làm ta có chút không ngờ Trần Nhi để ý sao? Trong bóng đêm môi tô trực Nhi khẽ nhé Một lát sau Ngày lúc Khoa dĩ mạc nghĩ rằng Tôi trực Nhi sẽ không trả lời Thì lập tức có một giọng nói nhẹ nhàng May mộng trong không khí Làm trái tim đàn cực kỳ xúc động Không được có lần sau Thời gian không còn sớm nữa Chúng ta về khách điếm trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với người. Hoa dĩ mạc nghe vậy biết chắc chắn Tô Trịnh nhìn là muốn giải thích chuyện học chút với mình. Nghe khẩu khí của đạn nghiên tốc như vậy, thì Hoa dĩ mạc cũng không ồn ào nữa lập tức gật đầu đáp ứng. Hồng bị quán cách khách điếm hai người ở cũng không quá xa, nhưng cũng không gần lắm, ước chừng đi khoảng nửa đến hương thì đến. Hai người vừa đi được một đoạn đường, bên tai bỗng nhiên và lại một tiếng khét. Đừng chạy, tên trộm kia, mau trả đồ cho ta. Hoa dĩ mặt cùng tôn trực như theo bản năng ngẩng đầu lên, liên gặp một nam tử mặt như hùng thần đang chạy trên đường, cầm có chút râu. Nhìn vô cùng lôi thôi, trong tay nắm một cây đại đào dính máu, vui chạy vừa không quên tùy ý qua đào trước mặt, miệng thì hô to, Cảm ra hết cho lão tử? Người đi đường xung quanh cũng không nhiều, khi nhìn thấy thanh đao trói loại trước mặt, theo bản năng tránh đi. Còn Nam Tử phía sau như mọi người đoán, hắn nên đuổi theo Nam Tử trẻ tuổi phía trước không ngừng hồ đứng lại. Chỉ trong chấp mắt Nam Tử lôi thôi kia đã vọt tới trước mặt Hoa Dĩ Mạc và Tô Trịnh Nhi. Cảnh ra! Đối phương hướng hai người trống to đồng thời nương đại đao trong tay, phất về phía cát nàng. Thường xác Hoa Dĩ Mạc lạnh lùng thân thủ đêm Tô Trịnh Nhi kéo ra phía sau lưng. Không lùi mà tiến tới, ống tay áo vung lên, đánh lên trên bả đảo đại đao trong tay nam tử bay ra thẳng tắp nệ xuống đất. Nam tử lôi thôi thấy thế thịnh sắc vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Lui nửa bước về sau. Chán sống. Hoa dĩ mặt cúi đầu từ kẻ răng phun ra hai chữ. Mũi chân phi lên đến một chưởng về phía ngực nam tử kia. Khi vừa chạm vào ngực kháng hoa dĩ mặt chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay dâng lên một trận đầu đớn sức mặt lập tức biến đổi. Thịnh sắc lo sợ của nam tử lôi thôi gần ngay trước mặt. Bỗng nhiên hiện ra một nụ cười giả tạo Chương 161 Thập diện mai phục 1 Chỉ vừa chạm vào thì ánh mắt qua dĩ mạc lập tức trầm xuống nè liền thu tay phải về xoay người lùi hai bước về phía sau Ba tay vừa lật thì liền nhìn thấy vài chấm đen nhỏ Máu cũng chậm rãi thấm ra Máu có màu xanh lột cực kỳ giống như trong trêu tô trị nghi phía sau cũng chú ý thường sắc biến đổi hoa diễm mạc Mì tâm nhíu lại tập mắt đảo qua lòng bàn tay hoa dĩ mạc. Chỉ vừa liếc mắt một cái thì đối phương bỗng nhiên siết chặt tay. Là đọc. Hoa dĩ mạc chỉ miếm môi chậm rãi lắc lắc đầu cũng không nói gì thêm. Sau đó dương mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình. Hai tên nam tử nhìn thấy tình trạng hoa dĩ mạc thì vội nhìn nhau liếc mắt một cái. Ánh mắt hiện lên sự thích thú. Sau đó hai người liền cùng nhau lấy hai thanh đào ngắn từ trong lòng ra. Hướng hoa dĩ mạc vọt tới trình Nhi, đuôi về phía sau một chút. Hoa dĩ mẹ phương tay trái bảo hộ Tôn trình Nhi, ánh mắt vẫn nhìn chậm chậm hai nam tử cạm đau đầy sát khí kia. Thấy thế tay trái liền dịch chuyển, mấy khi động chăm bay vụt ra ngoài. Cùng lúc đó nẹ phi thường lên nhảy tới phía trước, khi cách đoạn đao còn có máy tức thì lại xoay người, lách qua phía sau hai người. nam tử nhìn thấy động chăm đánh úp lại cũng không kinh ngạc gì, đoạn đao trong tay vụn lề biến thành lá trắng. Đem mấy cây ngân trầm đánh rơi Thế còn lại tìm được khe hở hắn thấy hoa dĩ mạc vòng ra phía sau bọn hắn Thì cũng di chuyển theo Đoạn đeo trong tay chém tới Chỉ cách nhau chừng nửa mét Đột nhiên từ đâu lại xuất hiện phi tiêu là tới Hướng về phía trung tâm Phóng nhanh về phía cánh tay hoa dĩ mạc Thương thể hoa dĩ mạc bỗng nhiên mềm dẻo Như không xưa nghiêng về một bên Cánh tay cũng hạ xuống theo Tránh khỏi phi tiêu bất ngờ vùng về phía mình Sau đó ngân trầm lại được phóng ra Hai người kia phối hợp cực kỳ ăn ý, nam tử đánh nhau cục hòa dĩ mạc thấy thịt thế thay đổi, toàn thân lột tránh né hư chậm, nhanh chóng lại thịt thế lúc qua dĩ mạc không người chém tới. cũng lúc đó phóng ra phi tiêu, rất độ xảo quyệt dám về phía thắt lưng hòa dĩ mạc. Mắt thấy mũi tiêu sắp xuyên qua quần áo hòa dĩ mạc, nam tử vốn tưởng rằng đối phương sẽ tránh không kịp, nhưng lại kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy cánh tay phải bị thương hòa dĩ mạc vẫn chấp ở sau người, đột nhiên vươn tay ra sau đó lấy một góc độ khá thường đánh về phía mũi tên nên tự cưa lại một tiếng đoạn đao này do chính hắn cục với đại ca đặc biệt chế tạo ra tuy rằng thanh đao rất ngắn nhưng lại giống như có đôi cánh lại có biến hóa kỳ lạ làm đối phương khó mà phòng bị cho dù bất kỳ kẻ nào đi chặn nữa thì lần đầu gặp loại vũ khí cổ quá như vậy cũng đều có chút không thể thích ứng huống chi hai người bọn họ thường xuyên dụng công pháp tập luyện loại đao này trong lúc đó cả hai sẽ lại hỗ trợ lẫn nhau Kè chết với hai thanh đoạn đao này không dưới mấy trăm, như hôm nay lại nhìn thấy hoa dĩ mạc tung trưởng phản công, thường sát không khỏi có chút đùa cợt. Hoa dĩ mạc cũng không dường mắt nhìn bọn hắn chỉ trong chốc lát, bàn tay đã biến hóa gốc độ ngã người về phía sau, lòng bàn tay đẩy lưỡi dao lướt qua, ngón tay cử động lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía nam tử. Hết tại phát sinh quá nhanh nam tử chỉ vừa tái vết máu hiện lên trên lưỡi đao, mới bỗng nhiên cảm giác có chút ướt át, mùi máu tươi hỗn loạn truyền vào trong mũi. Hắn nhất thời cũng không để ý chỉ tập trung thu đoạn đao về, loại vũ khí kỳ lạ kia bay vọng về trước đầu ngón tay hắn, phi tiêu cũng bay nhanh về trước. Hoa Dĩ Mạc một bên nhìn thấy thế thì thương mình nghiêng về phía sau, đao nam tử giờ phút này cũng hạ xuống theo. Hoa Dĩ Mạc không chớp mắt, nam vội như chậm chậm lưỡi đao cách chấp mũi không ra trên mặt thậm chí có thể cảm nhận được hạn ý từ đoạn đau kia. Nàng hạ tay phải dính đầy máu tươi xuống, máu chảy ra, vẫn là màu xanh lục như trước. giọt máu rơi trên đất dường như muốn dung nhập vào bóng đêm, nếu nhìn cẩn thận còn có thể chú ý tới đoạn ngón tay tái nhợt của hoa diễn mạc, nhất là móng tay trắng bệ không bình thường. Khi cả người hoa dĩ mạc ngửa về sau dựng như sắp chạm phải mặt đất chợt liếc mắt qua chẳng khác nào cả người đang bị bẻ gãy. Nếu đoạn đào rời trúng trước mặt hoa dĩ mạc thì lập tức sẽ lấy đi một khối thịt của nàng. Ngày lúc chỉ mạnh treo chuồng thì đoạn đào hướng trên mặt hoa dĩ mạc đột nhiên dần một chút. Mắt nam tử cầm đào lạc lẽ mở to môi cũng há hóc. Không biết khi nào thịnh sắc chật quỷ gì. Hán tự hồ muốn nói cái gì đó nhưng chưa kịp nói ra thì tay phải đang cầm đào liền trùn lên cả người ngạ xuống đất Kể gặp chuyện không may đúng là hai huynh đệ kia, tay còn lại rất nhanh phát hiện đối phương có chút không thích hợp. Đang muốn mở miệng hỏi thì đã nhìn thấy hoa diễn mạc nhìn cô hậu này mà thoát khỏi phạm vi lưỡi đau. Tay trái vun ra, ánh sáng của ngân chăm chợt lấy lên trong bóng đêm. Sắc mặt tên đại ca trắng nhợt bất chấp nói chuyện theo bản năng đem đệ đệ kéo ra. Bản thân cũng thối lui về một phía. Ngân chăm biến mất trong đêm đen đồng thời có một âm thanh rơi xuống đất vàng lên. Tên đại ca vừa đứng phượng lập tất cả kênh nhất chân muốn chạy đi thì bị một đạo thân ảnh nhanh hơn giật bên cạnh cách đó không xa trừng mắt đầy tức giận sau đó, nhưng Trâm cũng nhẹ nhàng nhập vào trong thân thể tên nam tử ngã xuống, hắn chỉ có thể kêu lên một tiếng ngắn ngủi. Thân ảnh trên mặt đất không chút động tĩnh, làm xong này hết thảy nữ tử một thân nam trang bạch y mới lùi lại, tập mắt thẳng tắp chống lại hắn. Khi chạm đến ánh mắt băng hàng kia trong đêm mùa đông, mặc dù đối phương chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi nhưng cả người lại giống như có một cổ hàng khí liều lĩnh phát ra. Gương mặt trắng nõm cùng đôi môi đỏ thẳm, tóc đen được cột cao lên phức phơ sau lưng, thấy phải đầy máu vô cùng quỷ dị, âm thanh tí tách, phá lệ, rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh. Nhưng mà này hết thảy màn đến kinh sợ, đều rất nhanh bị thật lớn phẫn nộ cùng bị thương, sợ bao trùm. Nam tử thượng sát rất nhanh đặt đặt sát khí đứng lên. Mặc dù hắn đã sớm biết thân lạnh thích khách thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà thật không ngờ sẽ rơi vào tối nay. Hôm nay là lập đông, huynh đệ bọn họ thảo luận cùng nhau cho nhiệm vụ hoàn thành thì liền đi tới hồng mỹ quán nổi danh vừa uống rượu vừa ngắm nữ nhân xinh đẹp. Xem thử xem hoa khôi ở Hoa Thành có thật sự xứng đáng với cái tên được đồn đại hay không. Mưu kế là do si chủ truyền xuống, nghe nói đã được bày ra dựa theo tính tình của Quỷ y. Thậm chí độc này cũng là chuẩn bị riêng cho Quỷ y. Hai huynh đệ bọn họ luôn kính sợ si chủ, tất nhiên vô cùng yên tâm. Mà trên thực tế mù kế cũng thật thành công, nhưng mà khi quỷ y vẫn chưa bị đập công phá thì lại ngoài dự kiến của bọn họ, có lẽ tại họ đã xem nhẹ đối phương. Cả không ngờ chỉ mới đối mặt có một chút thì đã bại trận. Xa xa nam tuyển chết trong trạng thái mắt vẫn còn mở to, đáy mắt là một mảnh u ám, môi lại thăm đen như mật. Tản ra chút màu xanh lục, gương mặt tái mét không có chút máu, mi tầm tối đen, cả người nhìn thật thề lường. Tất cả đều làm cho ánh mắt nam nhưng còn lại nhiễm đầy lửa giận, hoa dĩ mạc đứng một bên chỉ lạnh lùng như nam tử phía trước, thường sắc hắn đầy phẫn nộ vùng đào hướng phía nàng, cánh tay phải của nàng đau đớn như kim châm, miễn cưỡng bị nàng áp chế không khói tán nữa. Trên mặt vẫn bất động thành sắc không chút kinh hoảng, đáy lòng trầm tĩnh như nước. Nàng biết đây có một đôi mắt lúc nào cũng khác khác nhìn chăm chú vào mình, tuy rằng không hề lên tí nhưng cũng không lúc nào rời mắt khỏi người mình. Hoa Diễn Mạc không muốn lộn ra sự khác thường làm Tô Trịnh Nhi lo lắng húm chi giờ phút này. Đang lúc nguy cấp không thể để đối phương gây ra tai họa cho họ. Bởi vậy Nam Tử vừa vùng đao về phía trước thì ánh mắt Hoa Diễn Mạc nhoán lên một cái cả người tránh đi. Đồng thời tay trái cũng phóng gương chậm hướng Nam Tử. Mạng đêm tối đen nhiều mực. Đêm hết thảy bao phủ tìm không ra chút ánh sáng. trời ngã tuy đường lạnh lẽo phía trước hai ba người bị hoảng sợ mà chạy đi. Phía trên đất nhà xa xa đang đứng hai bóng người mà không ai kịp chú ý. thân thể nhỏ nhắn nhưng cũng khá lắm. <cười> Ngay cả trảo độc cũng không làm gì được nàng. A lượng lại thua ván này nữa rồi. nghe được âm thanh của kẻ bên cạnh. Người còn lại quay sang chỉ liếc mắt một cái thì liền quay về. Thẳng nhiên nói. Hắn cũng đã chết. Người còn nhắc lại làm gì? Ánh trang chiếu rọi ra hai gương mặt tuyệt sắc, một người nhu mì dịu dàng, một người vô cùng mị hoặc, đúng là Hồng Trúc và Cam Lam của Hồng Mị Quán. Cam Lam nghe vậy ngộ ra một chút, ngữ khí cũng thay đổi, đang vội quay đầu lại tức giận liếc mắt nữ tử bên cạnh lên tiếng oán giận nói. <cười> Làm gì mà vừa rồi ngươi lại đối xử ôm nhu với tô trình như vậy chứ, đến ta cũng nghĩ người đó không phải là ngươi, ta chưa nhìn thấy qua người như vậy bao giờ. Lúc này tập mắt Hồng chút thức thường hồi lâu, một lúc lâu sau mới cúi đầu. Thái nam nhẹ nhàng thì kẻ răng thổ lộ. Lưu Hà không dám. Không dám, ta thấy tâm tư của ngươi thế nào được viết rõ trên mặt. Cũng đã qua nhiều năm, ngươi vẫn còn nhớ tới liệu trị tiện của ngươi hay sao? Hồng chút cúi đầu không nói gì, khóe môi không dấu vép, miếm chặt, lặng lẽ trầm mắt. Cam Lam nhìn lướt qua biết được đối phương không muốn đề cặp đến người nọ nữa cho nên nàng cũng không nhiều lời. Cam Lam đem tập bắt quay lại trên đường, dừng một chút, sau đó để thấp thanh âm nói. Ánh Vương là người thông minh, tạm thời sẽ không muốn mạng Tô Trịnh Nhi. Cứ cần gì tự mình tới đây một chuyến, người cũng biết nếu giúp Tô Trình Nhi, kết quả không những bị người trong lâu phán quyết, mà còn đắc tội án Vương. Hồng chút nghe vậy, dương mắt nhìn nữ tử bên cạnh, mày liễu nhíu lại, thượng sắc có chút trù trừ, trầm ngâm một lát, sau đó mới đột nhiên nói: tiểu chủ vốn đã phát hiện, ta chạy tới hồng mỹ quán lấy lúc tìm Tô trình nhi, tại sao không chịu nói với hắn, mà vẫn tự mình tới đây? ngươi là thủ hạ của ta, sao ta phải nói với hắn chứ? cho dù muốn trừng phạt, thì người trừng phạt cũng là ta, không phải sao? huống chi ngươi đã phạm vào sai lầm. Tất nhiên là ta muốn tự bắt người về Tiểu chủ nói phải Cho dù cũng muốn trách phạt lưu Hà Nguyễn Ý lĩnh tội Muốn nhận tội thì phải nhận cho dứt khoát Chắc là khi người phạm sai làm Cũng không hối hận phải không Ta Cam Lam còn muốn nói tiếp Phía dưới cũng đã phần thắng bại Không biết khi nào Hoa Dĩ Mạc đã vùng chỉ bạc Trầm tay phóng ngưng chăm về phía hậu Nam tử kia Một sợi chỉ bạc bị kéo căng bất cứ lúc nào cũng có thể là đứt làm hai. Nên tự trực mắt như chuông đồng đưa tay ý đồ gạt tay hoa dĩ mạt ra. Nhưng mà khi vô tình chạm được tay phải của đối phương bỗng nhiên trượt mạnh trở về. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. trảo đọc rất lời hài sao? Hồng Trúc bỗng nhiên mở miệng thần sắc không rõ. Cam Nam liếc liếc mắt đối phương một cái miệng cưỡng đáp. Tất nhiên, mặc dù A Lượng không tinh thông võ nghệ, nhưng mà y thuật lại cao siêu. Người ngoài chỉ biết hắn y thuật cao siêu nhưng không biết hắn càng thích nghiên cứu độc thuật. Không những vậy mà coi là người của thứ ảnh lâu. Tuy nhỏ A Lượng đã có chút si mê với y thuật một khi gặp được quyển sách y thuật, thì liền nhận không được mà động tâm. tỷ tỷ hoa dĩ mạc cũng thật xui, không biết vì sao mà A Lượng lại biết được hoa thị thập tam trăm của gia đình các nàng. Đó là quyển sách cổ mà Hoa Đà truyền lại từ xa xưa. Chủ yếu lấy chăm trị bệnh, chăm cứu bình khí huyết Nhưng mà cuối cùng thì nữ tử vô tội kia cũng bị hại A lượng thì không đoạt được sắc quý Mà nay còn bị mũi mũi của nàng kia trả thù Bất quá trước khi chết A lượng nghiên cứu ra trảo độc này là loại cực độc Thân thể hoa dĩ mạc vốn là thiên hàng Sợ rất khó chịu Mặc dù không đến mức lập tất đoài mạng quỷ y Nhưng đối với thân thể căn cơ đã có tổn thương rất lớn <cười> Ta cũng rất ngạc nhiên Nàng có thể vượt qua một ải này hay không? Hồng chúc bên cạnh lập tức giấu mày khi nghe Cam Lam nói ra câu này. Mặc dù Cam Lam vẫn đang nhìn chăm chú Hoa Dĩ Mạc, nhưng lại dường như, như đang có tính toán gì đó. "Cũng không phải tôi Triển nhi bị thương, sao bộ dạng ngươi không chút vui vẻ gì hết?" Ta chỉ cảm thấy hai người các nàng thật không dễ dàng thôi. Hoa dĩ mạc nhìn thương thể nam tử ngã xuống tùy tay vứt bỏ sợi chỉ bạc bị đứt. Sau đó cúi đầu thở hỗn hển, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Trị Nhi lo lắng vội bước nhanh tới trước mặt mình. Nàng đang muốn nói chuyện thì thấy Tô Trị Nhi thương thủ kéo lấy tay phải của mình. Gương mặt Hoa dĩ mạc càng thẳng không quay lại nàng vội và xoay ngừa tránh Tô Trị Nhi đụng vào. Lên tiếng ngăn cản, nói Đừng động, có động. Quan trọng hơn sao? Ta cũng là quỷ y. Làm sao để đọc dược gây thương tích được chứ? Trần Nhi đừng lo. Trần Nhi hơi có chút hoài nghi đảo qua hoa dĩ mạc. Đồng tử đen như mực nhìn về phía hoa dĩ mạc một lúc lâu. Sau đó mới lấy một chiếc khăn từ trong lòng đưa cho hoa dĩ mạc, nói. Ba lại trước đi. Chúng ta về khách điếm rồi xử lý miệng vết thương. Hoa dĩ mạc cực đầu nghe lời vươn tay trái tới khăn tay của tô Trần Nhi. Đầu ngón tay vừa chạm được đối phương, tay tôi trịnh hề bỗng nhiên dụng ra lập tức nắm lấy đầu ngón tay hoa dĩ mạ sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Chương 162 Thập diện mai phục 2 Sao lại lạnh như vậy? Cũng không phải trình gì không biết, trên người ta luôn luôn lạnh lẽo như vậy mà. Hoa dĩ mạc vừa nói vừa đem khăn quấn lòng bàn tay phải của mình, chỉ trọc chóc lát, máu tươi quỷ dị trong lòng bàn tay đã thấm ướt chiếc khăn. Trước kia cũng không lạnh đến thế, máu này tại sao cũng lạnh như vậy? Đến mùa đông sẽ càng phá lạnh một chút, ta đã quen, con miệng vết thương này sẽ là ta phải xử lý mới được, về khách điếm trước. Thôi Trịnh Nhi mím môi vẫn không nhiều lời nữa, chỉ liếc mắt hoa dĩ mạc sau đó gật đầu đồng ý. Hoa dĩ mạc nói xong đi tới bên phải Tô Trịnh Nhi để tránh bàn tay trúng độc của mình đụng chạm đến nàng, đi đào về phía trước. Hai người vừa đi được vài bước thì Tô Trịnh Nhi bỗng nhiên tiến sát hơn một chút, cánh tay chạm vào cánh tay trái Hoa dĩ mạc. Lại bị Hoa dĩ mạc không dấu vết giữ một khoảng cách, cướp bộ Tô Trịnh Nhi dừng một chút. Hoa dĩ mạc nghiên đào trong thái ánh mắt sâu thẳm của Tô Trịnh Nhi nhìn mình, ánh mắt giao động mở miệng giải thích. Trần Nhi đừng đi gần ta quá, trên người ta vẫn còn miệng vết thương nhiễm độc, Nàng không thể để dính máu này được. Thật không? Tô Trần Nhi cúi đầu hỏi một câu, hoa dĩ mạc nhất thở nghe không rõ cảm xúc của đối phương. Nghĩ đến chắc nàng còn nói gì nữa nhưng Tô Trần Nhi cũng đã cúi đầu, không chớp mắt đi về phía khách điếm. Trong lòng hoa dĩ mạc nhẹ nhõm, quả như sau đó, Tô Trần Nhi cũng không đi sát lại gần nàng nữa, vẫn cùng nàng duy trì một khoảng cách, một cánh tay. Các nàng đi rồi. Cam Lam nhìn hai thân ảnh xa xà biến mức trong màn đêm thấp giọng nói. Hồng chút nghe vậy ư một tiếng sau đó thu hồi ánh mắt. Nên nhìn phía Cam Lam thường sắc có chút do dự. Cam Lam chợt để ép tay áo bay phức phơ trong gió đêm tùy tiện ngồi xuống dưới mái nhà. Những đầu nhìn những vì sao mỏng manh phía chân trời chỉ chốc lát. Bên tai liền nghe được một động tịnh rất nhỏ Nàng bí Hồng chút cũng ngồi xuống. Càm Lam cũng không vội vã nói chuyện, ngay cả mắt đều không hề dao động, nên chỉ miệng cười giống như đang ôm dung thưởng thức bầu trời bao la phía trên đầu. Quả nhiên học chút ngồi bên cạnh những không được mà mở miệng. Ta nhớ rõ đọc này là tiểu chủ cho hai huynh đệ họ vương hạ thủ sao? Đúng. Đọc này... Việc này dừng ở đây đi, Lưu Hà. Chuyện của hai nàng người được xen vào nữa. Hồng Trúc âm thầm cán chặt rằng biết được đối phương cũng không muốn đùa giỡn với mình nữa, trong lòng vẫn có chút không yên. Người có biết ta luôn luôn dùng tốn người không? Mặc dù ngoại trừ liễu tỷ tỷ của người ra thì trong lòng người cũng không nguyện thừa nhận si chủ ta. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã có khả năng ảnh hưởng đến người, ta cũng sẽ không tùy ý để người tiếp tục làm bậy nữa. Ngày mai liền theo ta trở về đi. Lần này ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cùng ta đi kiểm tra tiến độ nhiệm vụ của huynh đệ họ vương, chớ để lộ ra ngoài. Nếu không, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Lưu Hà không rõ, tại sao tiểu chủ lại bảo vệ ta như vậy? Ánh mắt cam lam lại đảo qua, mơ hồ ban thề chút ít cười, nhưng không hề trả lời, nàng cử động thân thể. Nhìn lướt qua hai cổ thi thể nằm trên ngã tư đường lẫm bẩm. Chỉ muốn xử lý chút chuyện phiền lòng. Dứt lời mũi chân bay lên, thân ảnh màu xanh từ không trùng hạ xuống. Khách điếm. Hoa dĩ mạc ngồi ở bên cạnh bàn đem chiếc hộp gỗ mở ra đặt lên bàn. 13 cây ngưng trầm không lớn không nhỏ hiện ra trước mặt. Nè cũng không lập tức tháo chiếc khăn trên tay xuống. Bây giờ chỉ ngẩn đầu nhìn tô Trịnh Nhi đứng một bên. Trầm ngâm một lát sau đó nói. Trịnh Nhi có thể giúp ta mang chút nước ấm lên đây được không? Tô Triệt Nhi che gió thử sắc trong mắt bất quá chỉ trong chốc lá. Thì lại nhìn Hoa Dĩ Mạc lần nữa lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu. Ánh mắt không dấu vết đảo qua tay phải đối phương. Sau đó chậm rãi đi ra cửa phòng. Hoa Dĩ Mạc thấy Tô Triệt Nhi đi rồi. Đấy mắt có chút trầm tĩnh, Thế này mới vội vàng ngồi trên ghế tháo khăn ra. Để lộ lòng bàn tay phải. Trong lòng bàn tay trắng đỏ bị một tầng máu xanh lục bao trùm thậm chí không giống như là máu tươi gương mặt hoa dĩ mạc dán nến trắng bệt gần như trong suốt mi tâm bao phủ chút lạnh lùng nàng nhìn lòng bàn tay mình gắt dao nhíu mày vuốt tay trái lấy ngân chăm. khi ngón tay cầm được ngân chăm, bàn tay hoa dĩ mạc đã muốn run lên thật sắc càng nhợt nhạt, nhạt. lạnh lẽo trong tinh thể ngày càng khuếch tán tuy rằng cánh tay bị nàng miệng cưỡng áp chế nhưng vẫn có xu hướng lan ra toàn thân lúc này cánh tay phải đã hoàn toàn bước đi trì giá ngay cả động tác trên tay trái cũng bởi vậy mà ảnh hưởng Hoa dĩ mạc không dám tiếp tục kéo dài thời gian, hít một hơi thật sâu, tập trung kêu độ. Ngân chăm trong tay vội rơi xuống, đâm vào bên cạnh miệng vết thương. Ngân chăm đâm vào da thật, cảm giác ứ động khó chịu truyền đến, là bàn tay cứng rắn như là một khôi băng. Hoa dĩ mạc nhíu mày càng chặt, gắn gượng dùng thêm một chút lực mới có thể đem ngân chăm đâm sâu vào. Cùng lúc đó, chút lòng bàn tay lại có chất lỏng quỷ dị chậm rãi chảy ra, rét buốt, chăm chích đau không chịu nổi chế mặt hoa diễm mạc ẩn nhận cắn răng một cái vội lấy hai nghìn trăm nữa đâm vào huyệt đạo giữa lòng bàn tay 3.000 nghìn đâm vào bàn tay hoa diễm mạc gác trên bàn không tự giác run run lên máu hôi lạnh trên trán chảy qua đuôi lòng mày đuôi mắt mù sương thân thể như chìm trong vùng lầy ngực bất bách cái lạnh trong tinh thể ngày càng dữ dội hơn hoa diễm mạc cắn môi cầm lấy một cây ngưng trăm cuối cùng dùng hết toàn lực cố gắng tìm ra đúng huyệt vị đâm vào lòng bàn tay nàng có thể nhận thấy được ngay cả hô hấp của bản thân cũng mang theo một luồng sương trắng lạnh như băng thân thể cứng ngắt không cách nào tự động lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn không chịu nổi ngón tay cửa hồ sắp cầm không chặt cây kim nhỏ lo lắng trùng đánh lòng theo thời gian trôi qua chậm rãi rồi lên như thủy triều phải nhanh một chút nhanh một chút mới được trên hành lang, Tô truyện Nhi em lặng dựa vào lan can, trong tay bưng một chậu nước ấm đầy sương mù. đang nhìn cửa phòng cách vài bước chân, ngọn đèn bên trong phiêu diêu chiếu rọi ra bóng dáng một người. Trên mặt tôi truyện Nhi không có biểu cảm gì, đồng tử sâu thẳm như cũ chỉ lẳng lặng, lặng nhìn bóng người chiếu trên cửa. thái nạn gác ngao cạnh chặt chậu nước ấm, răng cắn chặt môi. trên hành lang chỉ có anh đến ảm đạm chiếu lên tường. hơn nửa người tôi truyện Nhi ẩn trong bóng tối, thêm phần thân đang mặc quần áo màu đen, tầm mắt nạn mơ hồ thầm như là. Một cái gì đó không thể khám phá ra. Bỗng nhiên một tiếng vang trong trẻo từ trong phòng truyền đến là tiếng của chén bị rơi vỡ, bóng người trong phòng cúi xuống, làm như ngã vào trên bàn. Sát mặt Tô Trình Nhi thay đổi, chừng theo bạn nàng bước vội về trước, nhưng lại giống như người đấy cái gì một lúc sau vẫn là miệng cưỡng dần. Trong phòng lại rơi vào im lặng, chỉ có ngọn nến mờ nhạt ánh vào trong đồng tử Tô Trình Nhi. Thời gian trời đi trở nên cực kỳ thầm thả, hết thảy giống như là đã bị xếp đặt. Ngoài cửa trong phòng bị ngăn cách thành hai thế giới yên tĩnh Cho đến sau một lúc lâu Anh đến trong phòng chiếu loại bóng người đang đứng lên Tôi truyền nhi mới tiếp tục bước chân đi tới trước cửa Hoa dĩ mạc Tôi truyền nhi khẽ gọi một tiếng bất quá chỉ một lát Cánh cửa kẹo kẹt một tiếng mở ra Lộ ra cơ mặt hoa dĩ mạc Mang theo ý cười Truyền nhi đã trở lại sao Như khỏe không Không sao lớp chàm cứu không cẩn thận làm vỡ, đã định thu dọn thì Trần Nhi đã tới đây. Tôi trịnh Nhi ừ một tiếng cũng không nhiều lời, đàn xoay người đem những mạnh vụn nhặt lên, thả lại trên bàn Ở đó có ngưng chàm đã được thu gọn vào trong hộp, và chiếc khăn sụn nước quỹ dị. Thu dọn xong, hoa dĩ mạn đã đi tới. Thực sách của nàng có vài phần do dự, làm như Hạ quyết định. Nhìn bóng dáng tôi trịnh Nhi mở miệng. Trong thân thể ta còn có chút độc tố chưa tiêu tan. Tối nay Trịnh Nhi ngủ trên giường đi, ta đang úp sắp trên bàn là được. Nghe vậy Tô Trịnh Nhi xoay người lại nhìn phía hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc vốn tưởng rằng Tô Trịnh Nhi sẽ nói gì đó nhưng mà đối phương chỉ trầm mặt một lúc, sau đó gật đầu nghe theo. Không sao là tốt, nghe lời ngươi. Trong lúc này khi nghe vậy thì Hoa dĩ Mạc mới yên lòng đồng thời có một chút tinh ngạc tinh tế đánh giá Tô Trịnh Nhi. Sợ đối phương sẽ nghi ngờ cái gì. Nhưng thần thái Tô Trịnh Nhi cũng chỉ tự nhiên như cũ, đang còn thân thủ cỡ dây cục tóc trên đầu mở miệng thẳng nhiên nói. Thời gian không còn sớm, tối nay đi nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta sắp bị Thứ Anh Long phát hiện rồi. Sớm sớm ngày mai phải cởi hành rời khỏi Hoa Thạch. Được. Hoa dĩ mạc cũng rất mệt mỏi nhưng mà vẫn cường ngạnh nâng cao tinh thần. Nghe được Tô Trịnh Nhi nói như vậy không thể tốt hơn. nên nhìn Tô Trịnh Nhi, tháo áo ngoài nằm xuống giường. Lúc này mới đi đến bên cạnh bà ngồi xuống. Trước khi thổi tắt ngọn nến tập mắt qua dĩ mạc đảo qua Tô Trịnh Nhi, phát hiện đối phương im lặng nhắm mắt, khóe môi nhưng không được cong lên một cái. Phòng rất nhanh bị bóng tối bao phủ, Hoa dĩ mạc nhắm mắt lại không lâu, liền nặng nề ngủ thiếp đi cô tô trị nhi trên giường là chậm rãi mở mắt, nhìn đầu nhìn phía gương mặt hoa dĩ mạc nằm úp sắp hướng về phía mình. Nàng cũng không thể nhìn thấy gì trong bóng đêm bởi vậy. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận thân ảnh màu trắng, ánh mắt nàng nhìn chăm chú. Lúc này là sự bề mại dịu dàng, đáy mắt lộ rõ sự lo lắng bất an. Người lặng lẽ trong đêm dài, hoa dĩ mạc ngủ mấy hai canh giờ liền bị đau đớn là bừng tỉnh. Không, nói chính xác hơn là bị đông lạnh mà tỉnh. Này cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều giống như đóng băng, cảm giác đau đớn không ngừng đã đúc toàn thân. gương mặt dán trên bàn cũng rất nhanh bị hàng khí làm cho mờ mịt. Trên người một trận nóng một trận lạnh, miệng hoa dĩ mạc phát ra tiếng rên mơ hồ, chống thân mình muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện, thấy không còn chút sức lực. Lòng nàng hiểu là do hư động mới vừa rồi bị Ngân Trăm kích phát, muốn cục thân thể nàng phản kháng. Hoa dĩ mạc cắn răng không muốn bản thân phát ra động tĩnh, rất nhanh thì môi bị cắn đến xuất huyết. Gánh tay đau đớn càng ngày càng rõ ràng, cả người đều bị khí lạnh xâm nhiễm, làm cho ý thức có chút mơ hồ. Hoa dĩ mạc nhớ lại mấy năm trước, mỗi ngày cũng bị gam trong hộ nước thảo dược lạnh như băng, cho đến khi bản thân vẫn không được ngất đi, khi tỉnh táo lại thì phải tiếp tục chịu đựng. Thời điểm đó bản thân cũng tuyệt vọng nhưng phải những nại vượt qua từng ngày. Hoa dĩ mạc cũng chưa từng nói với Tô Trịnh Nhi những chuyện đó. thân thể nàng thiên hèn lại chịu di chứng lúc xưa khi mỗi ngày phải ngâm mình trong hồ nước. Những đau khổ đã trải qua nàng cũng không định kể cho bất kỳ ai biết. Đây là kiêu ngạo của nàng. Nàng thích Tô Trịnh Nhi quan tâm nhưng cũng không muốn vì cực khổ của mình mà tranh thủ sự quan tâm của đối phương. Hú chi nàng không muốn làm Tô Trịnh Nhi đau lòng và lo lắng. Cũng bởi vậy tuy ý thức càng ngày càng mơ hồ nhưng hoa dĩ mạc vẫn theo bản năng cắn nát môi, cũng không muốn mình phát ra tiếng vang, kinh động nữ nhìn trên giường. Bức quá là đau đớn mà thôi, chịu đựng một lát sẽ qua, trời dư động không còn phải kháng nữa sẽ ổn. Nhưng mà hoa dĩ mạc không biết trong bóng tối có một đôi mắt để nhìn thấy sự dây vò chịu đựng của nàng khi chỉ vừa mới phát ra một động tĩnh rất nhỏ. Chương 163 Thập diện Mai Phục 3 Một tiếng thở dài lặng lẽ va lên nhẹ đến nỗi không thể nghe thấy. Tô Trịnh Nhi từ trên giường ngồi dậy bước nhanh đi đến trước bàn, cúi đầu nhìn Hoa Dĩ Mạc cau mày ghé trên bàn. Trong bóng tối cách nhau thật gần, gương mặt tái nhợt trong bóng đêm tạm mát ra hình ảnh mông lung, hô hấp trong lúc đó lại có chút sương mù, đáy mắt Tô Trịnh Nhi dao động, lấy tay vuốt ve gương mặt Hoa Dĩ Mạc cặp vết lạnh lẽo cương trắng giống như băng tuyết ngàn năm, thân sắc Tô Trịch Nhi cả sâu thẳm giống như không hề sợ cái lạnh thấu xương này, đầu ngón tay mơn trớn dọc theo gương mặt hoa diễm mạc, cuối cùng dừng trước mũi đàn. Thậm chí nơi đó vốn là nơi phải có hơi hấp ấm áp, nhưng mà giờ phút này lạnh lẽo đến đáng sợ, tay còn lại Tô Trịch Nhi không tự chủ được siết chặt khô hấp cũng lập tức rối loạn vài phần. Ánh mắt đệm chậm xuống cúi thắt lưng gặp lấy tay trái Hoa Dĩ Mạc tràn qua vai mình, sau đó đỡ đối phương đứng lên. Mặc dù Hoa Dĩ Mạc không nặng, thường chỉ có chút mơ hồ nhưng cũng hoàn toàn không thể tự chống đỡ thân thể, Như như cả người đổ vào người Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi tay trái gà không chặt, thể trọng một người lại đặt trên người mình, vốn là có chút khó khăn huống chi lúc này đối phương lại là Hoa Dĩ Mạc toàn thân rét lạnh. Vì mà giường cách bàn rất gần, mặc dù đi lại khó khăn nhưng rốt cuộc cũng đỡ Hoa Dĩ Mạc nằm xuống. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi như vậy mà tôi trình như đã cảm thấy thân thể giống như bị băng tuyết đông lạnh, nên cũng không để ý, chỉ của người giúp hoa dĩ mạc đắp chăn cẩn thận, ánh mắt nhìn trên mặt hoa dĩ mạc một lát sau đó mới đứng dậy đi trang ngoài. Trưởng quài sớm đi ngủ đang mông lung thì cửa bỗng nhiên bị gõ vang, hắn có chút không kiên nhẫn ngồi dậy, trước khi ra cửa thì đã hô. Ai vậy? Làm phiền. Ngoài cửa van lên một giọng nói của nữ nhân trẻ tuổi, trưởng quài cảnh thấy có chút quen thuộc, đứng dậy khóa áo ngoài rồi xuống giường. hắn vừa ngát vừa mở cửa, trước mắt sáng ngời. Ngoài cửa khuôn mặt nữ tử hiện rõ mặt mày trong lúc đó giống như dấu kính sự tao nhã vô tận. Đồng tử đen tuyền như bầu trời đêm tinh thuần, mang theo chút khi tức lạnh lùng của mùa đông, thần sắc nhạt nhẽo, mũi cao thẳng thắn lộ ra chút ẩn nhẫn cứng cỏi. Nữ tử có bái tóc đen loạn tán sau lưng, và sợ dính trên chiếc cổ thon dài trắng nõn nhưng cũng không thấy chút gì lôi thôi, ngược lại càng làm người nhìn thêm say sưa. Chuyển quay, xin hỏi làm sao để có nước ấm vậy, bàn hũ của ta bị nhiễm hàng khí trước khi chút nước ấm gấp. Lúc này chuyển quay mới phục hồi tinh thần lại, nâng cao tinh thần một chút vội vàng nói. "À có có, ở phòng bếp đó, người đi một đoạn đường bên tay phải đến một khúc cua, đến cùng chính là gian bếp. Cô nương, cần ta dẫn đường không? Không cần phiền toái, cũng không xa, không sao đâu, đã tài trưởng quài. à chợ đã. Đêm tối không tiện nhìn đường, cẩn thận chút vẫn hơn. Cô nương, cầm lấy đi. Trưởng quài nhìn nữ tử vừa đi được vài bước bỗng nhiên nghĩ tới cái gì lên tiếng gọi đối phương, thấy nữ tử xoay người lại vội vàng quay vào phòng, chỉ chóc lát liền cầm một cây nến đi ra đưa về trước nữ tử đạo mắt của anh ném mỏng manh nàng không cự tuyệt chậm rãi đưa tay tiếp nhận rồi mở miệng nói cảm tạ đã làm phiền ông à không có gì đâu cô đưa khách khí nữ tử hướng trưởng quanh gật đầu sau đó nhảy cao ngọn đến hướng về phòng bếp Hoa dĩ mà chỉ cảm thấy trong thân thể có khí lạnh cuồn cuộn ập đến càng ngày càng lạnh lẽ như muốn đóng băng thân thể của nàng một lúc sau lại nóng trực như có ngọn lửa đang thiêu cháy bằng họa đấu đá bên trong thân thể yếu ớt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung trong lòng bàn tay không biết khi nào thì lại bắt đầu thấm ra về giọt máu màu xanh lục quỷ dị trong hỗn tạp dung dịch đó có vài giọt máu đỏ tươi đầu óc hoa dĩ mạc giang nang quay cuồng làm chân đệm bên cạnh cũng loang lổ giờ phút này thân thể này đang trong quá trình kháng động máu còn lưu lại độc tố đã bắt đầu giải dụa tất cả kinh mạch biến thành chiến trường Quần áo che lắp thân thể phím họng giống như kinh mạnh sắp bạo liệt mà phun trào máu tươi. Ý thức khoa dĩ mạc nhường mơ hồ, đầu óc trở về thời điểm mình bị ngâm trong hồ thảo dược. Nàng cắn răng nhắm chặt mắt, trên tráng thấm đầy mồ hôi lạnh bị đâm thành sư khí. Thiên địa lạnh lẽo, khổ sở vô tận, từng chút từng chút một cắn nuốt tinh thần nàng. Lạnh, lạnh quá, miệng nỉ non, nàng chỉ còn lại chút bản năng này nhưng mà dù vậy những non mơ hồ ấy cũng bị nạn dụng sức khắc chế nhẹ đến dường như làm người ta không rõ vết máu trên môi lại càng sâu bị hàm răng cắn nát không lưu tình chút nào lại rất nhanh bị đông lạnh đi tô trệt dây nhẹ nhàng ngồi xuống giường đem khăn ấm chưa lên mặt đối phương nhẹ hơi cúi người xuống là vết máu trên gương mặt tái nhợt của nữ nhân nằm trước mặt mặt mày đau khổ dán nén mỏng màn chiếu vào đáy mắt sâu thẳm gợn sóng chút sợ hãi đau đớn nổi cồn trong lòng gương mặt trầm trẻ với lạnh lùng Đây vẻ bất an hiện rõ trong bóng đêm Tam cũng gắt gao treo giữa không trung nên cũng không thể làm gì hơn Trong lòng Tô Trịnh Nhi rõ ràng nên có thể làm chỉ có chút quan tâm nhỏ nhoi này Nè sẽ toàn tâm toàn ý Thành toàn cho sự kiêu ngạo cuối cùng của đối phương từ nhiên giờ phút này dùng lo lắng của mình Sự ám thân thể là như băng của đối phương Mặc dù ngay cả chính mình Cũng không rõ là như vậy có bao nhiêu tác dụng Nhưng bản thân cũng chỉ có thể làm đến đây Cuối đầu nhìn nữ tử trên dường thật lâu, khóe môi Tô Trịnh Nhi bỗng nhiên hiện lên chút tự dẻo. Tay trái hoa dĩ mạc vội vươn ra một phên nắm lấy cổ tay Tô Trịnh Nhi đang ôm mình. Thần sát Tô Trịnh Nhi giao động ánh mắt nhìn phía nữ tử đang hôn mê. Khi ánh mắt chạy đến vết máu đỏ từ trên cánh môi, đồng tử đèn tối lập tức xảy qua một tia đau đớn. Hoa dĩ mạc hồ hấp nặng nề theo bản năng đưa tay ra xí chặt một chút. Tô trị nhi cũng không ngang, chỉ lẳng lặng nhìn hoa dĩ mạng sau một lúc lâu, để mắt gần trầm xuống vài phần. Nào bỗng nhiên cuối người, suối tóc đen phức qua hai má và cổ hoa dĩ mạn Bờ môi ám áp nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đau đớn kia. Mùi máu nhẹ nhàng bay vào trước mũi Tô trị nhi qua nhưng không để ý. Chỉ nhẹ nhàng mờ trớn, đem khớp hàng cán chặt của đối phương mở ra, giải phóng cho cánh hoa yếu ớt sắp bị cắn nát một lát sau Tô chuyện nhi mới hơi nâng người dài chót mũi đặt lên chót mũi hoa dĩ mạc lặng lẽ nhìn đến tử gần trong gian tấc lòng mi cong duỗi đã qua mí mắt tôi Trịnh nhi sau một lúc lâu nàng lại ngẩng đầu đem nụ hôn nhẹ nhàng nhìn trên mi tâm đang nhíu chặt của đối phương thời gian đi qua nước lạnh cũng một lần lại một lần bị đổi thành nước ấm bóng đêm càng hắc ám đạt tới canh ba ngoài cửa sổ tịch liêu cơ hội nghe không được động tĩnh gì chỉ có gió đông gào thét thổi qua làn tràn khắp thiên địa bỗng như nóc nhà va lên một tiếng gạch ngoái vỡ tan, tô trịnh nhi cả kinh ngẩng đầu hướng lên trên. trong khoảnh khắc một bóng đen ngoài cửa sổ hiện lên sau đó oành, phá cánh cửa sổ, trọng chớp mắt bay vào trong. tô trịnh nhi ngồi trên giường vội đứng lên, đáy mắt kịch liệt thay đổi, nàng trầm mặc nhìn hắc in nhân vừa xong vào, cướp bộ theo bản năng hướng về trước giường. đối phương cũng không trình chờ, ánh sáng trong tay chợt lóe nhất cao kiếm lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay, hướng về phía hoa giấy mạt trên giường. Ánh mắt tô trịnh nhi trầm tĩnh không thay đổi nhét môi một lần nữa ngồi xuống trên giường, Nữ thân thể chống đỡ trước người hoa dĩ mạc. Mặc dù trên mặt có chút ngân trọng nhưng không có một tia bối rối. Bụi kiếm sắc bé mang theo sát khí đè mái tóc tô trịnh nhi ở sau người thổi tung. Có vài sợi thậm chí bị kiếm làm gãy lìa chậm rãi rớt trên áo ngủ. Mắt thấy bụi kiếm kia sẽ đâm một lỗ trên ngực tô trịnh nhi y nhiên trùng mình bỗng nhiên khẩn cấp chuyển hướng mũi kiếm liền xẹt qua cánh tay tô trịnh nhi bắn ra một dòng máu tươi. Tránh ra! Giọng hát y nhân để thấp truyền đến chỉ thấy thịt kiếm hụt hang vỗ lên miệng vết thương của Tô Trịnh Nhi. Sau đó đem thân thể Tô Trịnh Nhi đại ra bên ngoài lần nữa nâng kiếm đâm về phía hoa dĩ mạc. Đang hôn mê trên giường. Dừng tay! Lại một người nửa phá vỡ cửa sổ nhảy vào vừa lúc nhìn thấy một mạng như vậy ánh mắt cả kênh mở to nâng tay đẩy hát y nhân phía trước ra. Nhưng mà động tác đối phương là nhanh hơn khoảng cách lại gần mũi kiếm rất nhanh liền tiến sát người trên giường ngay lúc này tất cả đều nghĩ một kiếm này sẽ thẳng hướng đâm vào thân thể trên giường thì lập tức có một cánh tay trắng nõn đột như lao tới không chút do dự cầm lấy thân kiếm gần trong gàn tức. Đem kiếm kiệm hãm đổi hướng. Thân kiếm cùng da thịt mà sát vá lên trong phòng cùng lúc đó vang lên một tiếng trên rất nhỏ, đầu đớn lướt qua. Hạ y nhân che miếng vải đen không thấy rõ gương mặt nhưng lại có thể rõ ràng cảm thấy động tác của hắn dừng một chút. Mặt mày liền lói lên tức giận nhưng mà không đợi hắn tiếp tục thì bả vai đã bị người phía sau bắt lấy hắc y nhân hiện lên sự độc ác trong mắt một phèn trúc kiếm đâm thủng lòng bàn tay đối phương ra quay đầu nhìn về phía sau tôi trịnh nghi ôm lòng bàn tay trên mặt mang theo một chút ẩn nhẫn nàng hơi nhíu mày cũng không xem miền vết thương của mình chỉ ngẩn đầu nhìn cảnh tượng trước mắt máu tươi xuyên thấu của kẻ hở thấm ra ngoài những giọt máu đỏ tươi rơi xuống giường lấm tấm một kiếm của hắc y nhân quét tới bị đối phương cực nhanh tránh đi hắn gắt gào nhíu mày khi nhìn thấy người tới thì trọc mắt có sự kinh ngạc hiện lên Một lúc sau những không được mở miệng quá. Người ta làm cái gì vậy? Lũ hả? Người tới đúng là Hồng Trúc của Hồng Mỹ Quán. Phố nàng và Cam Lam cùng nhau về Hồng Mỹ Quán, tính đến sáng sớm ngày thứ hai sẽ khởi hành quay về Thứ Hạnh Lâu. Nhưng mà trong lòng lo lắng nhất thơ lại không ngủ được, may mà cũng không tiếp tục phí công ngủ nên nàng đứng dậy ra cửa. Tuy đêm đã khuya, Hồng Mỹ quán lại đèn đuối huy hoàng như trước vô cùng náo nhiệt. hôm chút tới nơi này có mục đích khác bởi vậy cũng không có hứng thú đi xã giao. Chỉ một mình tùy ý đi ra ngoài, không ngờ thấy được một bóng người xa xa từ cửa sổ phòng cam lam nhảy ra. Trong lòng họng chút nhất thời nổi lên dự cảm không rõ, cũng không thèm nghĩ lại liền âm thầm đuổi theo. Cuối cùng kết quả như nàng dự liệu, hắc y Nhân kia quả như một đường hướng tới khách điểm của Tô Trịnh Nhi cùng Hoa Dĩ Mạc. Quả như là người của thứ ảnh lau phái tới ám sát Hoa Dĩ Mạc. Đối phương khinh công rất cao bởi vậy nhất tại họng Trúc cũng không đến quá gần. Lỡ như có gì lại gây thành đại họa, may mà đối phương vẫn chưa thực hiện được. Mà giờ phút này nghe được y Nhân chất vấn, họng Trúc cũng không hề trả lời, ánh mắt đảo qua Tô Trịnh Nhi đang bị thương. Cuối cùng dừng trên mặt y Nhân thường sắc nàng dao động nhận ra H. y Nhân là ai H. y Nhân rất nhanh tay lại hạ giọng nói Lô Hà, đây là nhiệm vụ tiểu chủ phương phó người ngăn cản ta có ý gì ta có nguyên nhân của ta dù sao cũng sẽ không cho người giết nàng Lô Hà, ta biết người được tiểu chủ sủng ái nhưng mà bây giờ người đang cản trở ta làm nhiệm vụ hậu quả người cũng biết ta biết người không cần nhắc nhở ta mặc kệ như thế nào trừ phi giết ta Nếu không ta nhất định bảo vệ người này. Nếu như thế, chó trách ta không niệm tình đồng môn. Tiếng nói vừa dứt ánh mắt y nhưng phát lạnh, đừng kiếm hướng về phía hỏng chút. Chương 164 Thập dị Mai Phục 4 hòng chút thấy thế mũi chân bay nhanh lùi về sau cả người rất nhanh dựa vào vách tường nên rút một cây sáo thì trong ngực ra đặt trên môi bắt đầu thổi tiếng sáo phát ra giống như đao kiếm vượt tú khỏi vỏ tập kết về phía hắc y nhân y phục hắc y nhân tung bay thân kiếm trắng phía trước cả người nhìn qua một bên một lát sau kiếm trên tệ hắn vẽ một đường ngăn cản chi khí đang hướng về phía mình mũi kiếm chỉ về phía trước vận lực toàn thân nằm tới Một tiếng kêu ren cực kỳ nhỏ truyền vào tay Tô Trịnh Nhi, lúc này Tô Trịnh Nhi liền thu hồi tập mắt đang hướng về phía hai người, vội vàng cúi đầu nhìn hoa dĩ mạ Hoa dĩ mạc dắt dao nhắm hại mắt màu dính máu đỏ tươi, gương mặt tái nhợt lạnh như băng, hồ hấp thổi ra từng luồng sương trắng, sắc mặt cực hạn ẩn nhẫn. Ánh mắt sâu thẳm Tô Trịnh Nhi dao động này lập tức lấy khăn mặt để vào trong nước thì đi phát hiện mặt nước chậm rãi nổi lên chút máu. Đầu đớn khi đột ngột ngâm bàn tay vào trong nước, nàng giật mình, bàn tay trun lên, khá mặt rớt xuống chậu, mó chậm rãi dung hợp vào nước. thân xác tôi thật nhiên ngân trọng ánh mắt như chằm chằm lòng bàn tay phải của mình. Bàn tay trắng nõn, sớm đã loang lộ vết máu, rõ ràng có thể nhìn thấy vết cắt sâu đậm. Mì vết thương dưỡng tợn lộ ra cả xương cốt, da thịt xung quanh mờ hồ, vết thương đâm thấu đến lưng bàn tay. Móng tư không biết khi nào đã dính đầy trong lòng bàn tay, có một chút chảy dọc theo ngón tay xuống dưới. Đem móng tay cũng nhiễm hồng. vừa chạm nước, máu liền hòa tan, đau đớn làm cho cả cánh tay phải của tô truyện nhi không còn chút cảm giác run rẩy lợi hại. Nhưng mà chỉ kịp liếc mắt một cái, Tô Trịnh Nhi đã chạm rãi buông tay xuống, thử sắc thẳng nhiên lấy từ trong lòng ra một chiếc khăn màu trắng, quấn quanh bàn tay. khăn màu trắng vừa phủ lên miệng vết thương, lập tức bị nhiễm hồng. máu tươi ướt sũng làm động có tay trái cục dính máu. Tô Trịnh Nhi là chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn một chút, ánh mắt thạm thúy, không thể nhìn thấu giống như đang nhìn một người bị thương, không hề liên quan gì đến mình. Chỉ chậm chốc lát để liền bu lỏng tay phải một bên, tay trái lấy khăn mặt còn ngam trong chậu nước, miễn cưỡng dùng một tay vắt khô, sau đó xoay người bắt đầu ôm nhu lau mặt cho hoa dĩ mạc. Bộ quần áo thay ra khi đi gặp trưởng quan đã loan lỗ đầy vết máu, giáo hồng mai xinh đẹp một cách đáng thương. Hô hấp hoa dĩ mạc càng dồn dập hơn so với vừa rồi, thân thể cũng trun trễ lợi hại như, như đang dãy dùa trong đau khổ. Tiếng đánh nhau không ngừng và lên bên tay hai người, tôi chuyện nhi lại không hề nhìn tới. Ánh mắt không hề chớp nhìn hoa dĩ mạ trên giường. Tay phải tùy ý đặt một bên, tay trái cầm khăn mặt tình tế, lau tự nơi trên gương mặt hoa dĩ mạng. Lông mi cong trun trải hai má tái nhợt, mũi cao khéo léo, cánh môi no đủ đỏ tươi. Hoa dĩ mạng, nhớ mau khỏe lại. Bên kia hai bên gọt má hồng chút chảy đầy mồ hôi thấm ướt cả tóc mai, và sợi tóc rơi tán loạn phía trước cố hết sức ngăn cản nam tự tiến công. Ánh mắt H.I. Nam tự lợi hại nhưng bảnh thú thẳng tắp nhìn chạm chạm đối thủ, kiếm trong tay cũng lóe ra ánh sáng. quẻ mô đang thổi sáo họng chút chạm rãi chạy ra chút máu, tiếng sáo cũng khẽ run theo, lưng nàng tựa vào tường miễn cử đứng vẫn, đối phương vẫn từng bước một cầm kiếm đâm tới. Bỗng nhãn mắt nam tử hùng ác tìm tòa sở hở Hồng Trúc, thành kiếm trong tay như trẻ tre đâm xuyên qua tiếng sáo phòng ngự. Nhân như tia chớp hướng về phía ít hậu của họng Trúc đâm tới. Sắc mặt Hồng Trúc trắng nhờ chiếc kiệt dùng sáo trắng ngang trong phòng va lên một tiếng vỡ tan. Cây sáo ngọc chạm vào mũi kiếm chạm rãi hiện ra một khe nứt. Sắc mặt Hồng Trúc đỏ lên mở miệng phun ra một ngụm máu làm cho sáo ngọc trước người cũng nhiễm hồng. Lô Hà, người không phải đối thủ của ta. Đối với vị trí của ngươi trong lòng si chủ, ta không thể giết ngươi, ta sẽ để tiểu chủ xử trí ngươi. Tiếng nói vừa giấc mũi kiếm nam tự dịch chuyển thu hồi kiếm lại, thân mình như xoắn ốc xoay vòng thay đổi thế tấn công, hướng về phía hoa dĩ mạc. Phía sau chợt có chưởng khí đánh tới, đến mắt y nam tự chợt lấy lên sự tàn nhẫn rồi biến mất. Hắn quay nhanh trở lại vận nội lực, truyền vào mũi kiếm cực nhanh hướng về phía hỏng trúc. Hồng Trúc lần đầu tiên giao thủ với hắn bây giờ mới biết trên lệch cả hai ngằm bực mình ngày thường bản thân rảnh rỗi chỉ lo đánh đàn, không chịu luyện công Nhưng mà việc đã đến nước này, này cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp mũi kiếm kia sáo Ngọc nắm trong tay cùng kiếm tương giao trung động đến nổi tay Hồng Trúc cũng trung lên sáo Ngọc dường như sắp rời khỏi tay cảm giác tay giải truyền tới cánh tay phải Không đợi khí huyết trong cơ thể nàng vẫn vàng lại thì mũi kiếm kia đã dùng góc độ tráo trở đâm tới Họng chúc kinh hãi nhìn thấy lượng này đối phương ra tay ngoan động, nam vội vàng tránh về sau mũi kiếm xẹt qua bụng cùng thắt lưng họng chúc mang ra một chuỗi tia máu. Đa lùi về sau kiếm lại hướng đến mũi kiếm dán vào da thịt của nàng, sau đó lập tức hướng xuống bụng hàng, cắt thành một miệng vết thương trên chân trái của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn máu trên chân họng chúc chảy kịch liệt, cướp bộ lập tức đảo đảo sau đó té ngã trên đất. Lúc này nàng mới ý thức được mới vừa rồi nam tử vẫn còn nâng tay. Nhanh tử hư lại một tiếng họng chút bình tĩnh nói Không nên ép ta Nếu không thì không phải kinh mạch trên chân bị cắt Mà là cổ của ngươi Nói sau nhanh tử xoay người ánh mắt âm ngoan như rắn độc Chống lại Tô Trình Nhi sắc mặt Tô Trình Nhi bình tĩnh Nhìn y nam tử bỗng nhiên nàng mở miệng nói Tại sao lại là nàng? Ngươi không cần biết Nói sau nhanh tử chậm rãi Giờ thành kiếm sắc bén lên Mũi chân di chuyển nhanh như tên Rồi khỏi cung hướng về giường Không được giết nàng. Thành năm học chút nổ tung trong đêm yên tĩnh nhưng cũng có thể làm đối phương thêm chút ít do dự. Tô Trịnh Nhi cảm thấy mờ mịt. Một lực thật mạnh chụp vào cánh tay bị thương của nàng, cả người bị hung hăng kéo ngã trên mặt đất. Sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch đi sau một trận trời đất xoay chuyển bất chấp đau đớn liền theo bản năng ngưỡng đầu nhìn phía giường. Ánh mắt Tô Trịnh Nhi trợn to như là đêm tối sâu thẳm như bị tia chớp bổ ra một khe hở, tuyệt vọng mạnh mẽ tràn ra từ bên trong Nên trơ mắt nhìn bên dưới mũi kiếm giống như một khách tiếp theo thì có thể nhìn thấy hình ảnh máu tươi phun đầm đìa. Đấy mắt H.I. Nam tự hiện lên chút đắc ý khi mũi kiếm sắp đâm vào áo ngủ thì nữ tử nằm trên giường đột nhiên khoảnh khắc mình chỉ treo chu lại mở mắt. Đồng tử một rám nắng mang theo chút mệt mỏi nhưng tinh thần bừng tỉnh mang theo chút sái lạnh lùng. Sau đó nữ tử liền phun một ngụm máu đen đỏ lửng lộn về phía trước. Nam tử đứng quá gần nhất thời không ngờ sẽ có biến hóa này, thân sắc biến đổi vội vàng thối lui nhưng đã quá trẻ. Trong mắt bị dính một ít lập tức cảm thấy đau đớn vô cùng, hắn lùi vài bước lưng đụt vào tủ quần áo bên cạnh. Theo bản năng thét lớn một tiếng vươn tay trái đi che ánh mắt. <cười> Hoa dĩ mạc phun ra một ngụm máu lập tức kia người ho khan không ngừng. Mồ hôi hai bên thái dương nhiệt thác nếu rất nhanh làm ướt mái tóc đen, mồ hôi không còn giống như vừa rồi, bốc khơi thành một lùa xương trắng. Chờ họ xong hoa dĩ mạng với nương mắt nhìn, khi ánh mắt nhìn thấy Tô Triệt Nhi té ngã trên đất là tức ngưỡng ra. Tô Triệt Nhi cách đó không xa, tặng mắt nhìn hoa dĩ mạng trên giường, ánh mắt hình như có thi ngôn vạn ngữ, lại giống như mang theo yên tĩnh sau kiếp nạn. Nệ như mới từ trong cơ ác mộng bừng tỉnh, trên mặt vẫn còn bị đau đớn và tuyệt vọng quái nhiễu, nhưng khi được nhìn thấy Hoa Dĩ Mặc mặt tức dao động. Lần đầu tiên Hoa Dĩ Mặc nhìn thấy Tô Trị nhìn như vậy, trong lúc nhất thời lại cảm thấy ngực đau đớn như có ai bóp chặt. Che ngay hai người là giọng khàn khàn của Hắc Y nam tử. "Quỷ y." Trên mặt nam tử vẫn còn lưu lại vết máu quỷ dị ôm mặt, tựa hồ không mở ra được, sắc khí vẫn còn phảng ra nồng đậm hắn siết chặt kiếm trong tay rắm dựng một tiếng dựa vào thính giá cầm kiếm vọt tới hoa dĩ mạc nhăn mặt vội vàng ngăn người tránh thoát mũi kiếm của nam tử nam tử giống như phát điên xuất kiếm không hề có quy tắc thành kiếm sắc bén loạn xạ giống như vô số lửa dao bay khắp nơi trong phòng hoa dĩ mạc giật mình lo lắng tô Trình nhi miệng cự chống đỡ thân mình nhảy đến bên cạnh tô Trình nhi qua chiếc ghế gần đó về phía hắc y nam tử nên tử nghiêng tay kiếm vùng lên ghế liền bị chém thành hai nửa Nam tử đã muốn phương biệt phương hướng của hoa diễm mạc trước mặt lại có sát khí bén nhọn phóng tới. Mặc dù đôi mắt bị đọc làm đầu nhất, nội lực lại không chút hao tổn. Kiếm trắng ngang trước người, âm thanh len khen vang lên, ngưng chầm bị đánh rơi. nên tử lập tức cảm thấy cổ chừng đầu sót nhưng không được hơi trao đảo thay đổi sắc mặt. Lòng Tô trịnh Nhi vừa nhẹ nhõm bên tay chợt nghe một trận hòi khan kịch liệt. Quay đầu nhìn lại thấy hoa dĩ mạc đang ôm miệng, trong bóng tối nên cũng không thể thấy rõ tình trạng, chỉ cảm thấy có mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập khắp không khí. Đấy mắt Tô Triệt Nhi hiện lên một tia bức an, nhìn nhất thời nói không rõ là từ trên người mình hay là trên người hoa dĩ mạc. Có mệt lắm không? Không sao. Đang nói chuyện thì H.I. Nam tự đặt cán răng hướng hai người chạy tới, khóe môi hoa dĩ mạc lạnh lùng nhết, chỉ bạc bắn ra. Nàng thanh yên chăm đánh úp về phía nam huyệt vị khác nhau của nam tử. Tay chưa bù xuống thì hoa dĩ mạn lại ho khen vài tiếng. Mi tâm nặng nề mỏi mệt, nàng quay đầu đi đang muốn nói chuyện với Tô Trịnh Nhi, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy vết máu mờ ảo trên người đối phương. Ánh mắt nhìn không được trùn rảy. Nàng bị thương. Chỉ là thương nhẹ. Hoa dĩ mạc không tin tập mắt cực nhanh đảo qua thân thể Tô Trị Nhi sau đó, mạnh thân thủ cầm lấy cổ tay phải Tô Trị Nhi đem tay kéo lại đây. Tuy trong bóng tối nhưng hoa dĩ mạc vẫn có thể nhìn thấy miệng vết thương hiện ra cả xương cố, cùng với một chút máu khô dính vào hai bên, máu tươi vẫn còn chậm rãi chạy ra. Tức giận tỏa ra trên người hoa dĩ mạc, nàng hít một hơi thật sau đột nhiên đứng thẳng, nhìn nam tử ông mắt đầu đớn kịch liệt. Nam tự chỉ cảm thấy mắt đầu đớn riết lạnh không chịu nổi hơn nửa vừa rồi vựng khí lên, lại càng đau lợi hại. Hắn hoài nghi mắt của mình sắp bị đóng thành băng cho nên lì lập tức muốn mở to trên đầu cũng bắt đầu trét trun. Thân thể cơ hồ sắp không khống chế được. Dù vậy Nam tự vẫn cảm nhận được sát ý mãnh liệt hướng phía mình, nhưng mà trong chớp mắt kiếm trong tay kiếm đã bị đoạt đi. Nam tự cả kinh theo bản năng thối lui lập tức liền trúng vào tủ quần áo. Một đạo hoàng khí xẹt qua, nam tự đang muốn nghiêng ngược tránh thoát thì liền cảm thấy tay trái chợt lạnh lập tức tê rừng. Thân thể bị kéo trở về, ánh mắt vẫn là đau xót. Đầu đến hắn không thể giơ tay, hơi khom thắt lưng, mở miệng phát ra tiếng kêu ren Hoa dĩ mặt lạnh lùng như chân chạm nam tự, ánh mắt nồng đậm vẻ ngoan tuyệt. So với nam tự mới vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém. Cổ chân trái nam tự trúng ngưng chăm, do phút này đau đớn bắt đầu lan tràn. chân khí ở ngực khổn loạn hắn bỗng nhiên cúi đầu trống lên một tiếng, nâng chân phải đá vào hoa dĩ mạc. khi chân vừa đá lên là lúc ngực bỗng nhiên truyền đến một trận rét thấu xương. từ trong ý khảo của hắn phát ra vài âm tiếng không thể phân biệt, sau vài lần hô hấp chậm rãi ngã xuống mặt đất. tay phải vốn đang ôm mắt cũng bu xuôi một bên, hai mắt thối rửa đáng sợ hiện rõ. gương mặt hoa dĩ mạc không chút thay đổi liếc mắt một cái, ngực cuồng cuồng huyết khí, nên bắt đầu ôm miệng ho khan. tay kia theo bản năng chống được chiếc tủ quần áo. Phía sau bỗng nhi có một bàn tay ấm áp mềm mại nắm chặt tay nàng, thân thể mềm nhũn mới thả lỏng một chút. hoa dĩ mạc hò xong sau đó, buông tay ôm miệng ra nhìn đạo hướng Tô Trịnh Nhi mỉm cười trấn an Tiếp theo, Nelly nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Tô Trịnh Nhi, đối phương bỗng nhi lấy tay xoa nhẹ môi của nàng. Chương 165 Thập dị mai phục 5 môi hoa dĩ mạc vốn cực kỳ lạnh lẽo ngón tay ấm áp của tô triệt nhi bất ngờ xoa đến nàng giật mình nao nao ánh mắt cũng lay động theo Truyền nhi hoa dĩ mạc có chút không rõ nguyên do bi tâm tô triệt nhi trâu lại chậm rãi thu hồi bàn tay nàng cúi đầu ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng ma sát cảm giác ẩm ướt giữa đốt ngón tay mang theo mùi máu tươi phiêu tán vào trong mũi lúc này hoa dĩ mạc nhìn thấy máu giữa hai ngón tay tô triệt nhi nên hiểu ra nhìn không được liền nói Không sao, chỉ là một chút máu. Không sao, ngươi ho ra máu mà còn nói không sao. Vậy muốn như thế nào mới tính là có sao? Hoa dĩ mặt không ngờ giọng điệu Tô Triệt Nhi tức giận như vậy. Nhất thời này cũng không biết nói gì cho phải. Đành đưa tay nắm tay phải Tô Triệt Nhi vòng vòng một lát rồi nói. Tay này cũng bị thương, để ta xem. Nhưng khi tay hoa dĩ mặt vừa chạm được tay phải Tô Triệt Nhi thì đối phương bỗng nhiên lùi về sau lập tức xoay lưng bỏ lại một câu. Ta đi thấp nến lên. Nói xong đi về phía cạnh bàn. Một lát sau ánh nến trong bóng tối nhảy đen làm cho căn phòng sáng hơn. Cô nương bị thương rồi, chờ ta một chút. Ta lấy kim sang dự cho cô nương. Hồng Trúc biết mình mất máu quá nhiều nên cũng không chối từ. Hướng Tô Trịnh Nhi cười cười. Làm phiền ngươi. Tô Trịnh Nhi xoay người trong thái ngực áo trắng của hoa dĩ mạc, dính đầy vết máu, nàng dừng chân một chút, sắc mặt lạnh đi tức giận nói. Đứng đó làm gì? Còn không lên giường nằm. Hoa dĩ mạc thấy thế thì biết Tô Trịnh Nhi đang có chút tức giận, cho nên liền ngượng ngùng đi về phía giường. Tô Trịnh Nhi lấy kim sang dược cho họng chút, mang theo giọng tiếc núi, nói. Thật có lỗi quá, tay ta có chút không tiện, chỉ có thể phiền tối họng chút cô nương tự mình ra tay. Ta cũng chỉ bị thương ngoài da, không hề gì. tôi cô nương mới đáng lo. Người bị thương đến xương cố, mau để quý yên nhìn một cái đi. Tô Trịnh Nhi giật đầu, thế này mới chậm rãi đi tới giường. Khi hoa dĩ mặt nhìn thấy vết máu trên giường thì trong lòng đã có chút lo lắng. Lúc này lại nghe được lời Học Trúc thì càng không yên tâm hơn. Lúc này nàng cục bất chấp lý do tại sao lúc này Học Trúc xuất hiện ở đây, nhìn Tô Trịnh Nhi ngồi xuống giường. Nhìn không được nhìn đối phương cuối đầu gọi một tiếng. Trị nhi. Ánh mắt sâu thẳm tôi trình nhìn nhìn nàng, nhìn trên gương mặt hoa dĩ mạc một lúc lâu, tinh tế đánh giá nữ tượng trước mặt này. Sợ hãi đánh mất giống như có một cây gai trong lòng không ngừng đâm sau, thật lâu không thể bình phục. Cho dù vào phút này gương mặt đối phương đã gần trong ngàn tức, nhưng tâm nàng vẫn nhảy lên như nỗi trống. Nàng chưa bao giờ sợ chết nhưng mà nàng phát hiện nàng lại không thể chấp nhận chuyện hoa dĩ mạc sẽ chết đi, thì ra cảm giác tim đau như bị dao cắt là như vậy. Trước lâu trước kia, nên đã tuyệt vọng, nàng muốn quên đi chuyện tình cảm. Khi nàng chính mắt nhìn thấy thi thể phụ thân, thời gian tươi đẹp nhất cũng biến mất từ đó. Nhiều năm như vậy, nàng vốn tưởng rằng bản thân đã không còn sợ hãi mất đi cái gì nữa, cho dù rời khỏi nguyện gia. Nếu nàng sống hơn 10 năm thì nàng vẫn có thể dứt khóa không chút lù luyến, nhưng mà chỉ trong chớp mắt. Khi nàng nhảy đến hoa dĩ mạc phải đối mặt với cái chết ở trước mặt, thì nàng bỗng nhiên cảm thấy người này đã dung nhập thật sâu vào máu thịt của mình, cảm giác đau đớn tuyệt vọng bao mòn xương cốt giống như toàn thân này bị nghiền nát thành từng mảnh vụn. Tô Trực nhìn định nhìn, nhìn bỗng nhiên khẽ thở dài, Khi nhìn thấy sự sắc bức an và lo lắng của Hoa Diễm mạc giống như ý thức được điều gì, Hoa dĩ mạc không dám quấn nhiều ánh mắt khác thường của nàng. Tô Trịnh Nhi biết chính mình có chút quá đáng nhưng mà ngay cả bản thân nạn tức dựng chuyện gì này cũng không thể nói rõ. Chỉ biết trong ngực vô cùng buồn bực khó chịu. Nhìn như vậy sau một lúc lâu, sắc mặt đông lạnh Tô Trịnh Nhi mới nhu hòa một chút, lập tức cúi đầu khẽ thở dài, chạm rãi vương tay phải mở lòng bàn tay ra thấp giọng hỏi. Muốn dùng thuốc gì? Hoa dĩ mạng thấy thế tự sắc mới thả lỏng, vội vàng thân thủ kéo tay phải Tô Trình Nhi qua. Khi ánh mắt chạm đến miệng vết thư vẫn nhận không được trầm tư, đầu ngón tay này nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Tô Trình Nhi, đột nhiên nói. Khẳng định rất đau, phải không? Không đau. Làm sao không đau được? Thường đến cả xương cốt. Một kiếm này... Lại đâm xuyên qua toàn bộ bàn tay. Nhưng mà câu sau hoa dĩ mạc không nói ra miệng, bởi vì này nhìn thấy ánh mắt tu trình nhì cái chút mơ hồ. Thực sự không sao mà, ngay lúc đó đau đớn có là cái gì nên cũng không chú ý tới. Hoa dĩ mạc nghe vậy ngẫn ra, tim lập tức rùn rãi như có dòng nước ấm từng đợt rót vào thân thể chạy về khắp tứ chi, nên cho mặt một lát sau đó mới lên tiếng. Nào mở ngăn tủ bên trái, lấy bình sứ màu xanh thứ ba, cùng bình sứ màu trắng thứ năm lại đây đi. Miệng vết thương phải được lập tức xử lý Phải sát trùng trước sẽ đau Trường Nhi ráng chịu một chút Được Bệnh sứ mang theo một chiếc lỏng Có mùi thật kỳ lạ Hoa dĩ mạng trầm trước đổ một chút lên bên cạnh miệng vết thương Sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng Xoa ra xung quanh Trong quá trình này nạn thoáng nhìn thấy Tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng cầu mày Chỉ một chút lập tức khôi phục trầm tĩnh, Bàn tay khác vội xuyết chặt không khỏi than thở trong lòng Động tác cũng nhanh hơn Máu khô bị dược hòa tan, sau lại bị hoa dĩ mạc cẩn thận lau đi, cuối cùng bôi một lớp thuốc mỡ. Đang bận trộm thì bên tay hoa dĩ mạc nghe được tô trị nhi mở miệng nhẹ giọng hỏi. Đọc của ngươi, giải hết chưa? Rồi, không tệ lắm, đợi lát nữa ta lại chăm cứu một lát, độc còn lại sẽ từ từ tàn hết, cũng không còn gì đáng ngại nữa. Lúc nãy là vì chăm cứu, độc tính trong thân thể kháng cự nổi lên xung đột, mới có thể hôn mề bất tỉnh làm Trường Nhi lo lắng. Vậy tại sao ngươi lại ho ra máu? Nghe được câu hỏi động tác tay hoa dĩ mạc dừng một chút, sau đó tiếp tục ngử khí thoải mái nói. Lúc đó dư đọc dịu đi, khí huyết chưa ổn định, ta lại động chân khí nên mới học máu. Đang nói thì đối phương không trả hỏi nữa, chỉ trầm mặt im lặng. Hô hấp hoa dĩ mạc bị chìm hãm để bất an trong lòng tự đè ép xuống. Nên ngẩng đầu nhìn Tô Trường Nhi lại cười nói. Sao Trần Nhi không nói chuyện Chờ khi nào người chịu nói thật Ta sẽ nói sau Ta cũng đâu có lừa nàng Đọc trong người ta đã được thanh lọc gần hết Tô Trần Nhi cắn môi thẳng Nhìn liếc mắt hoa dĩ mạc một cái Quả nhiên không nói lời gì nữa Nàng đứng lên đi tới trước người hồng chúc Hồng chúc cô nương Lần này ngươi xem vào chuyện của ta Sợ là tránh không được mua vàng phiền toái Tiếp theo có tính toán gì không Tôi cô nương không cần lo lắng cái chết của hắn ta, chết không đối chứng. Vậy thì tốt. Dự của quỷ y quả nhiên không tệ. Nói vậy không chừng vài ngày sau, miệng vết thương sẽ khép lại, người khác sẽ không phát hiện ra đâu. Thời gian không còn sớm, ta cũng muốn rút đi, phải trở về rồi. Đêm nay thật sự ít nhiều phải cảm tạ hồng chút cô nương, không ngờ lại để cô nương bị thương không cần để ý người cũng biết ta cũng không phải hoàn toàn làm những chuyện này cho ngươi vì nàng hết thảy đều đáng giá nói xong họng trúc hướng tô truyện nhi cười cười cũng không dừng lại xoay người cất bước rời khỏi phòng Cước bộ có chút lão đảo tiện bước họng trúc xong tô truyện nhi mới chậm rãi quay đầu nhìn hoa dĩ mạn trên giường ánh mắt thầm thúy đoán không ra chút cảm xúc ngươi biết không lúc ngươi nói dối ánh mắt luôn hướng về phía bên phải Hoa dĩ mạc nghe vậy sắc mặt không khỏi cứng đờ. Ánh mắt Tô Triệt Nhi bỗng nhi mềm mại một chút, thanh âm mang theo than thở. Hoa dĩ mạc, nhưng thực sự tính giả ta nữa sao? Người có nghĩ tới cảm thụ của ta không? Cho dù không ổn đến đâu đi nữa, ta cũng có tư cách được biết. Chúng ta không phải nên cùng nhau trải qua sao?